quang đem ba người kéo xuống táng kiếm cổ quan bên trong, nắp quan tài liền lần nữa đắp lên. Tô Linh lung mắt tối xâm lại, lần nữa mở to mắt, phát hiện mình ở một cái cổ lão cung điện. Cái cung điện này diện tích cũng không lớn, trung ương là một cái ngai vàng, phía trên ngồi một cái xương gầy như que tủi lao giả. Cái này một ông lão quá gầy, xương bọc ra, then chốt đột xuất, nếu như không là của hắn cặp mắt ý thì nguyên sắc bén, tản mát ra làm người run sợ quan mang. Tô Linh lung nhất định sẽ nghĩ lầm hắn là một bộ xương khô ba cái này cực kỳ gầy gò lão giả chính là trong truyền thuyết táng tâm kiếm thánh từ trên người hắn không cảm giác được một chút xíu kiếm thánh vốn có phong khoáng khí khái tần phong lại đi lên trước thu hồi lúc trước cuồng vọng hướng về phía táng tâm kiếm thánh xá một cái thật sâu táng tâm kiếm thánh nao nao chợt cười quái dị nói ngươi vì sao đông nhiên bái ta tần phong ngẩng đầu lên thản nhiên nói bởi vì ta gặp được ngươi về sau ta mới xác định ngươi là người không phải kiếm tần phong câu nói này nghe có chút mạc danh kỳ diệu Táng tâm kiếm thánh cả người lại ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ cũng biến thành cổ quái, qua hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói, ta có thật nhiều bạn cũ, bây giờ đã không phải người, mà chính là kiếm. Nếu không phải của ta táng tâm kiếm phá thoái, có lẽ ta từ lâu là kiếm. Ngươi biết người cùng kiếm khác nhau. Thần phong gật đầu một cái, nói, có biết một hai. Táng tâm kiếm thánh lần nữa ngu ngơ ngụ, đồng nhiên kích động nói, vậy ngươi biết thiên kiếm đại lục chân tướng. Thần phong y gì hành nguyên gật đầu, có biết một hai. Táng tâm kiếm thánh đống nhiên đi lên trước, khô gầy như que tuổi tay đột nhiên bắt lấy tần phong bả vai, liều mạng lung lay, ngươi là cửu thiên tri ngoại người. Ta đoán đúng không? Nói cho, cựu thiên tri ngoại, đến cùng có cái gì? Là thiên đường, còn là địa ngục. Tần phong lại lắc đầu, nói, ta không biết. Trước kia là thiên đường, hiện tại có thể là địa ngục. Càng lớn khả năng, là một cái thiên đường cùng địa ngục cùng tồn tại kỳ diệu địa phương. Cựu liền ngươi cũng không biết. Táng tâm kiếm thánh chán nản. Lui lại mấy bước, một lần nữa trở lại trên bảo tọa, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao phải tu luyện, tại sao phải thành cựu kiếm thần? Tại sao phải đạp vào cửu trọng thiên? Những phá toái hư không kia kiếm thần, vì sao đến cửu thiên tri ngoại, đều chưa từng trở về. Tần Phong thản nhiên nói, táng tâm kiếm thánh, những vấn đề này, đối với ngươi mà nói, còn quá xa xôi. Ngươi nếu như là muốn nhìn một chút cửu thiên tri ngoại thế giới, rất đơn giản. Đi theo ta, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi thấy. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là chữa trị ngươi táng tâm kiếm. Táng tâm kiếm không phục hồi như cũ, ngươi sinh hoạt không đến ngày đó. Đúng đúng đúng, chữa trị táng tâm kiếm, mau giúp ta chữa trị táng tâm kiếm. Táng tâm kiếm thánh như ở trong ngộng mới tỉnh, vội nói. Cái này liền mở ra ngươi táng kiếm. Thần Phong mỉm cười, ta muốn cho ngươi mượn táng kiếm dùng một lát. mươi 669, thần kiếm táng tâm. Số lượng từ 2046 thời gian đổi mới, 1910 sáu. -19 hai mươi người thậm chí ngay cả táng kiếm đều biết táng tâm kiếm thánh sắc mặt đại biến ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin nhìn qua tần phong thế nhân đều biết táng tâm kiếm thánh sở hữu một ngụm táng kiếm cổ quan có thông thiên triệt địa trí năng nhưng là táng kiếm trong quan tài cổ đến cùng có cái gì biết người rất ít hắc diêm la trung thành tuyệt đối hầu hạ táng tâm kiếm thánh mấy trăm năm thậm chí lấy được hắn chân truyền lại cũng chỉ biết rõ táng kiếm cổ quan có một tòa cung điện căn bản không biết táng kiếm tồn tại cơ mật như vậy lại bị trước mắt người trẻ tuổi này một câu nói toạt ra táng tâm kiếm thánh sao có thể không kinh hãi táng tâm kiếm thánh sắc mặt nghiêm túc lúc trước vội vàng sợ hãi thất lạc chờ mong tất cả đều quét sạch sành xanh biểu lộ chỉ còn lại có lạnh lùng lạnh nhạt giống như một mảnh bao la sâu xa đại hải táng tâm kiếm thánh sinh hoạt gần một nghìn năm trải qua vô số mưa to gió lớn kiếm tâm biết bao kiên nghị làm sao sẽ đại hỉ đại bi bàng hoàng thất lạc vừa mới táng tâm kiếm thánh là cố ý giả mạo thăm dò tân phong ba nhưng mà tần phong nói ra táng kiếm bậc này bí mật thời điểm táng tâm kiếm thánh chợt phát hiện chính mình thăm dò không có chút ý nghĩa nào tần phong cười nhạt nói ta không vẹn vẹn biết rõ táng kiếm cũng biết táng kiếm cổ quan chủ nhân nhưng thật ra là đoạn ngọc kiếm thần ai đường đường kiếm thần vậy mà vì một vị nữ tử sau cùng rơi vào vẫn là kết quả thật sự là bị người thổ thức Hôn độn kiếm tồn tại cực kỳ xa xôi trong đó một chút ký ức mảnh vỡ đến từ cách xa thái cổ thời đại đoạn ngọc kiếm thần là cái kia xa xôi thời đại người nổi bật truyền thuyết của hắn lưu truyền rất rộng bởi vậy tần phong cũng rất nhiều ký ức mảnh vỡ trong nhòm ngó một chút đoạn ngọc kiếm thần tư thế oanh hùng đối với hắn táng kiếm cổ quan cùng táng kiếm cũng được có thai nghe kiếm thần đã qua đời thời gian qua xa xưa tự liền truyền thuyết cũng chôn vùi ở vô tận lúc quang bên trong đương thời trừ bỏ táng tâm kiếm thánh bên ngoài không có người lại biết rõ đoạn ngọc kiếm thần sự tích càng không biết táng kiếm vị trí ngươi là người vẫn là kiếm Táng Tâm Kiếm Thánh nhìn chăm chú Tần Phong, chậm rãi hỏi thăm. Tần Phong biết đến bí mật quá xa xưa, Táng Tâm Kiếm Thánh hoài nghi Tần Phong không phải người, mà chính là một cái hất lên ra người kiếm hồn, một cái đến từ thái cổ thời đại u linh. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, ta là người vẫn là kiếm, cái này cái trọng yếu sao? Trọng yếu là, ngươi Táng Tâm Kiếm, chỉ có ta có thể chữa trị. Táng Tâm Kiếm Thánh trầm tư chốc lát, gật đầu nói, ta liền tin ngươi một lần. Vừa dứt lời, Táng tâm kiếm thánh liền phất phất tay, sau lưng cung điện ẩm vàng sụp đổ. Cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa. Tân phong, tô mạc già tô linh lung ba người phát hiện mình đến một mảnh trên khoáng dã. Liếc nhìn lại, trong hoang dã mọc đầy đến gối sâu cỏ dại, nhưng là nhìn kỹ, mỗi một gốc cỏ dại, cũng là một thanh kiếm. Mấy vạn thanh kiếm cắm ngược ở giữa đồng trống, giống như một mảnh kiếm chi mộ trận. Nơi này chính là táng kiếm. Tô mạc giả cùng tô linh lung hai người đều sợ ngây người tần phong đã từng ở trong mộ kiếm gặp qua cảnh tượng tương tự hơn nữa hắn sớm biết táng kiếm chân diện mục cũng không có bao nhiêu khẩn trương cười nhặt nói thế nhân đều biết táng tâm kiếm thánh ưa thích giết người lại không biết kiếm thánh giết người mục đích thực sự nhưng thật ra là vì đoạn kiếm đem kiếm của bọn hắn táng ở mảnh này táng kiếm táng tâm kiếm thánh khá là đắc ý nói đoạn ngọc kiếm thần một đời chỉ cất chứa ba vạn thanh kiếm ta cất giữ kiếm lại siêu việt hắn chừng sáu vạn trôi một phiến này táng kiếm bây giờ có chôn chín vạn thanh kiếm toàn bộ là công lao của ta. tô linh lung kinh ngạc nói, tại sao phải tăng kiếm? chẳng lẽ chỉ là vì sưu tầm? thần phong lắc đầu nói, đây chính là tăng kiếm cổ quan chỗ huyền diệu. linh lung muội muội, ngươi cũng đã biết, vì sao táng tâm kiếm thánh ẩn thân ở giang hoài phủ phố xá sầm ất trong? tô linh lung suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói, tiểu ẩn ẩn vũ dã, đại ẩn ẩn tại thành thị, có lẽ kiếm thánh ưa thích bức này cảnh tượng phồn hoa. thần phong cười nói, có lẽ có cái này một bộ phận nguyên nhân bất quá nguyên nhân chân chính là giang hoài phủ chính là đại húc thành thị phồn hoa nhất mà con đường này càng là phồn hoa hết sức có thể bởi vì cái gọi là dương cực sinh âm kỳ thực nơi đây chính là giang hoài phủ thậm chí toàn bộ đại húc quốc âm khí thịnh nhất địa phương âm khí tô linh lung nghiêng cái đầu nhỏ có chút không rõ nàng chỉ biết là trong thiên địa có linh khí kiếm tu muốn bồi dưỡng tự thân nguyên khí ma tông cao thủ tu luyện sắc khí phật tông kiếm tu luyện một chút công đức thế nhưng là liên quan tới âm khí cũng rất ít nghe nói. Tô Mạc già hướng cháu gái giải thích nói, nguyên khí, sát khí, công đức, kỳ thực cũng là thiên địa linh khí một loại cách gọi. Âm khí, kỳ thực cũng là âm sát chi khí, cùng sát khí giống nhau. Theo kể một ít kiếm đạo công pháp, mượn nhờ âm khí tu luyện kiếm pháp. Nghĩ đến vị này Táng Tâm kiếm thánh kiếm pháp, cũng là loại này. Táng Tâm kiếm thánh thản nhiên nói, thế nhân ngu muội, cho rằng tu luyện công đức, nguyên khí cũng là thượng thượng kiếm pháp. Mượn âm sát chi khí tu luyện cũng là hạ thừa kiếm pháp. Nhưng trên thực tế, trong thiên địa công đức nguyên khí lại bao nhiêu? Thế nhân nhao nhao cấp đoạt, tạo thì bấy nhiêu sắc nghiệt. Cuối cùng tu luyện tới kiếm đạo thất trọng thiên, lại có mấy người. Ta mượn âm khí luyện kiếm, đặt vào kiếm đạo thất trọng thiên, thành tựu kiếm thánh. Có thể nói là mở ra lối riêng." Thần Phong cười nói, kiếm thánh tuy nói cũng có đạo lý. Thế nhưng là, thế gian kiếm tu vì tu luyện cái gì nguyên khí nhiều, mượn âm khí tu luyện thiếu. Nguyên nhân thực sự, âm khí càng hiếm thấy, Kiếm Thánh nhận Cư đang nháo sự tình trong, chính là vì chiếm cư cái này Dương Cực Tất Suy, Âm khí bốc lên địa phương. Hắn giết người đoạt kiếm, đem chín vạn thanh kiếm táng ở chỗ này, cũng là vì mượn những cái này kiếm, bố trí xuống Cửu Âm Đại trận, tụ tập tâm khí. Táng Tâm Kiếm Thánh, ta nói có thể đối. Táng Tâm Kiếm Thánh gật đầu một cái, nói, Táng kiếm trong cổ quan Cửu Âm Đại trận, chính là ta tiêu phí mấy trăm năm tâm huyết bố trí. Miễn là ngươi có thể giúp ta chữa trị Táng Tâm Kiếm, ta liền đem Táng kiếm cổ quan tặng cho ngươi tần phong cười nói vậy thì mời kiếm thánh đem táng tâm thần kiếm mời ra đây táng tâm kiếm thánh nhữ mày phất phất tay bầu trời đột nhiên vỡ ra có một tia sáng rơi xuống rơi vào trên khoang dã Ông ngong ngong trôi kiếm này vừa hạ xuống trong hoang dã trải rộng chín vạn thanh kiếm liền run bần bật động thậm chí có kiếm từ trong thổ nhảy ra mũi kiếm chỉ hướng ánh sáng phương hướng giống như thần tử bái kiến đế hoàng táng tâm kiếm là một trôi từ thái cổ thời đại lưu truyền xuống cổ kiếm có thể nói là trong kiếm đế hoàng Trên thân kiếm tản mát ra đế hoàng chi uy. Cảm nhận được Táng Tâm kiếm uy áp, Tô Mạc già cùng Tô Linh Lung hai người đều là biểu tình dị sắc. Ông cháu hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Tô Mạc già một đời đúc kiếm hàng vạn mà tính, duyệt kiếm càng là vô số. Nhưng mà, nhưng lại chưa bao giờ có một thanh kiếm nhường hắn cảm giác được như thế kinh hãi. Táng Tâm kiếm, sát khí quá nặng, quá hung lệ. Tô Mạc già khoảng cách Táng Tâm kiếm trăm trượng xa, lại cảm giác được một cỗ còn như thực chất sát khí truyền đến. Dường như lưới dao sắc bén đồng dạng Cắt đứt ở trên da rẻ của hắn nhuộm tóc hắn run lên Lông tơ đứng thẳng Tần phong lại sắc mặt như thường Xuyên qua kiếm chi mộ trận Chậm rãi đi đến táng tâm kiếm phía trước Tĩnh tĩnh nhìn chăm chú trôi này trong truyền thuyết thần kiếm Qua hồi lâu Tần phong mới chậm rãi phun ra hai chữ Hảo kiếm Chương 670 Anh hùng tuổi xế chiều Số lượng từ 2059 thời gian đổi mới 19 10 19 18 giờ 35 phút Thái cổ thời đại đoạn ngọc kiếm thần nương tựa theo một trôi táng tâm kiếm chu diệt thiên địa phá thoái hư không đạp vào kiếm đạo cựu trọng tiên thành tựu vô thượng kiếm thần táng tâm kiếm sao lại phổ thông kỳ thực tần phong trong lòng cũng rất tò mò muốn xem một chút cùng là thần kiếm táng tâm kiếm cùng chính mình ngũ tuyệt thần kiếm so sánh phải chăng càng hơn một bậc tần phong đi đến táng tâm kiếm phía trước chậm rãi vươn tay ngón tay chuẩn bị đụng vào táng tâm kiếm chuôi kiếm táng tâm kiếm thánh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến nói tiểu bối lấy ngươi tu vi đụng chạm táng tâm kiếm, cẩn thận bị nó gây thương tích. Cũng không phải là tất cả kiếm đều có thể tùy ý đụng vào, đặc biệt là táng tâm kiếm loại này cực kỳ hung lệ kiếm. Nếu là không có kiếm chủ cho phép, tùy ý đụng vào kiếm, nhẹ thì thụ thương, nặng thì bỏ mình. Tần Phong lại mỉm cười, ngón tay không có vẻ run rẩy, nắm chặt táng tâm kiếm chua kiếm, đưa nó từ trong thổ rút ra. Ông ngong ngong, táng tâm kiếm không chỉ không có thương tổn Tần Phong, vậy mà rung động không thôi, phát ra gì? Tựa hồ là hướng Táng Tâm Kiếm Thánh cầu cứu. Nhìn thấy như thế kỳ cảnh, Táng Tâm Kiếm Thánh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Táng Tâm Kiếm biết bao hung lệ, uống qua bao nhiêu người máu tươi, thân làm kiếm chủ Táng Tâm Kiếm Thánh rõ ràng nhất. Tâm thương kiếm tu, tới gần Táng Tâm Kiếm trong vòng trăm trượng, liền sẽ tâm kinh đảm hàn, khí tức bất ổn. Tới gần Táng Tâm Kiếm trong vòng mười trượng, liền sẽ hai đầu gối như nhũ ra, trước mắt xuất hiện ảo giác. Nếu là có kiếm tu cả gan nắm chặt Táng Tâm Kiếm liền sẽ được trôn cất tâm kiếm buộc phát ra kiếm khí gây thương tích, thể nội kinh mạch đều sẽ bị xoắn nát. thế nhưng là tần phong không chỉ có tùy tiện rút ra táng tâm kiếm, hơn nữa để nó phát ra ai minh. kết quả như vậy, táng tâm kiếm thánh làm sao cũng không nghĩ tới. táng tâm kiếm thánh cũng không biết, tần phong tu luyện tới vạn kiếm quy tông cảnh giới, tâm thương kiếm đều muốn tự động ra khỏi vỏ, hướng kỳ mô bái. táng tâm kiếm hung uy lại chứa, cũng không dám ở tần phong cái này vạn kiếm chi chủ trước mặt làm cản. đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu là Táng Tâm Kiếm tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, phẩm cấp rơi xuống lợi hại. Theo Tần Phong, Táng Tâm Kiếm vốn nên là một chuôi siêu việt ngũ tuyệt thần kiếm thánh giai kiếm. Thế nhưng là bây giờ, chuôi này thánh kiếm phẩm cấp rất xuống ngàn trượng, chỉ có địa giai đình phong, thậm chí vô pháp bước vào thiên giai. Coi như cùng ngũ tuyệt thần kiếm so sánh, Táng Tâm Kiếm cũng là kém hơn một chút. Ba tuy nhiên là hảo kiếm, chỉ tiếc anh hùng tuổi xế chiều. Tần Phong nuốt ve Táng Tâm Kiếm thân kiếm, tuy nhiên nó thoạt nhìn sáng ngời như mới trên thực tế trong thân kiếm bộ đã mục nát không chịu nổi kiếm giống như người đều có thọ mệnh hạn chế táng tâm kiếm từ thái cổ thời đại đến nay không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng phụng dưỡng bao nhiêu mặc trò kiếm chủ táng tâm kiếm hồn thọ mệnh đến cuối cùng rồi đã là một tên xế chiều lão giả tần phong lúc này mới biết được vì sao táng tâm kiếm thánh tìm kiếm mấy trăm năm cũng không có tìm được một cái có thể chữa trị táng tâm kiếm chú kiếm sư người chết không thể sống lại kiếm cũng là như thế đây là thiên đạo Tô Mặc già đi đến Tần Phong một bên, cũng phát hiện Táng Tâm Kiếm đã mục nát sự thật, sắc mặt đại biến, thấp giọng nói: Phong Nhi, kiếm này đã là xế chiều, không có khả năng chữa trị. Ngươi tại Táng Tâm Kiếm Thánh trước mặt khoe khoang khoác lác, nói có thể chữa trị kiếm này, lần này hỏng. Táng Tâm Kiếm Thánh cũng đi tới, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú Tần Phong, nói: Tiểu Bối, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần chữa trị Táng Tâm Kiếm? Kỳ thực Táng Tâm Kiếm Thánh cũng biết, Táng Tâm Kiếm rất khó chữa trị như cũ, mấy trăm năm qua. Tang Tâm Kiếm Thánh tìm kiếm không biết bao nhiêu cái chú kiếm sư, lần lượt trong lòng dâng lên hy vọng, lần lượt thất vọng mà về. Hắn trên tay dính đầy chú kiếm sư máu tươi. Tang Tâm Kiếm Thánh bình sinh ghét nhất một loại người, cũng là bước phét nói nhảm hạ người. Thế nhưng là, Tang Tâm Kiếm Thánh giờ phút này cũng không hy vọng Tần Phong là loại người này. Tang Tâm Kiếm Thánh đáy lòng còn có một tia hy vọng. Cựu Thành. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngữ xuất kinh nhân. Cựu Thành. Tang Tâm Kiếm Thánh trong mày, đều đến bước này rũ đất. Tần Phong y lìa nguyên tràn đầy tự tin, chẳng lẽ hắn thật sự có chữa trị táng tâm kiếm phương pháp? Vậy thì mời xuất thủ, chỉ cần có thể chữa trị táng tâm kiếm, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Táng tâm kiếm thánh nói năng có khí phách, nói. Tần Phong gật đầu một cái, cầm trong tay táng tâm kiếm đi đến táng kiếm trong đất. Hắn híp mắt lại, tìm kiếm âm khí thịnh nhất địa phương, đem táng tâm kiếm toàn bộ chôn ở trong bùn đất. Tầm thương chú kiếm sư lúc kiếm, đầu tiên muốn bốc cháy linh hỏa. Tần Phong lại không nhiên linh hỏa ngược lại là đem kiếm chôn dưới đất, táng tâm kiếm thánh sinh hoạt gần ngàn năm, trong lúc nhất thời cũng xem không hiểu tần phong đang làm cái gì, đành phải tay phục tại sau lưng, giữa ngón tay cúc ngầm một đạo kiếm khí, sắc mặt tâm trầm hết sức. Táng tâm kiếm đối táng tâm kiếm thánh mà nói, cực kỳ trọng yếu. Một khi tần phong có bất cứ dị thường nào cử động, táng tâm kiếm thánh liền sẽ lập tức xuất thủ, đem tần phong, tô mặc giả, tô linh lung ba người chém giết tại chỗ. Linh lung muội muội, ngươi tới giúp ta một cái tần phong đối tô linh lung vẫy vây tay bảo nàng tới tần phong ca ca ngươi là phải dùng phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm chữa trị táng tâm kiếm tô linh lung đi theo tần phong học tập ngũ hành chú kiếm thuật đã đã nhiều ngày hắn trung học nhiều nhất cũng là phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm táng tâm kiếm thánh tuy nhiên xem không hiểu tần phong đang làm gì nhưng là tô linh lung linh nhãn lóe lên lập tức minh bạch tần phong ý tứ tần phong cười nói muốn chữa trị táng tâm kiếm không là một chuyện dễ dàng người chết không thể phục sinh chỉ có chôn xuống Tăng tâm kiếm cũng là như thế, trước hết chôn xuống, sau đó mới có thể khởi tự hồi sinh. Ngươi tôi giúp ta bố trí điệu lô. Hòa pháp đúc kiếm, phải dùng hòa lò. Phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm, dùng chính là điệu lô. Tô Linh Lung gật đầu một cái, một kiếm bổ ra khắp nơi, ở phía dưới xây dựng điệu lô, ngưng tụ tinh thuần quê mùa. Tân Phong thì là ở một bên nhìn xem, theo ngón tay chỉ Tô Linh Lung, chính mình cũng không xuất thủ. Xây dựng điệu lô, là một kiện việc tốn thể lực. Tô Linh Lung một cái tiểu cô nương, rất nhanh liền thở hứng hộp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy trong suốt mồ hôi. Thế nhưng là Tần Phong vẫn không có giúp một tay ý tứ, đứng ở một bên, chỉ trỏ, nhượng Tô Linh Lung chạy đông chạy tây. Tô Mạc già đau lòng cháu gái, có chút nhìn không được, đi đến Tần Phong một bên, bất mãn nói, Phong Nhi, ngươi đây là ý gì? Ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Tần Phong cười nói, Linh Lung muội muội có một quả thất khiếu Linh Lung tâm, 10 điểm thông minh, tuy nhiên lại thiếu khuyết thực tế hôm nay chính là thực tiễn cơ hội thật tốt há có thể bỏ lỡ ta nếu như là giúp nàng ngược lại là hại nàng tô mạc già ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua tần phong nói ngươi biết rõ nàng kinh nghiệm không đủ còn để cho nàng xây dựng địa lô ngươi sẽ không sợ nàng có một chút sai lầm dẫn đến táng tâm kiếm tu phục thất bại ngươi phải biết trôi kiếm này có thể đúc lại quan hệ đến ba người chúng ta sinh tử tần phong quay đầu nhìn qua tô mạc già trầm giọng nói tô lão ngay cả ta đều tin tưởng linh lung Muội Muội. Ngươi vì sao không tin mình cháu gái? Ngươi cũng đã biết, yêu chiều đối với nàng trưởng thành, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta tin tưởng nàng, nàng đem sẽ trở thành thời đại này kiệt xuất nhất chú kiếm sư một trong. Tô Mạc Già sắc mặt đỏ bừng, không biết nói gì. Tô Mạc Già không thể không thừa nhận, chính mình đối cháu gái quá cương chiều. Nghiêm sư xuất cao độ. Tô Mạc Già minh bạch đạo lý này, có thể là đối với tô linh lung, hắn vẫn luôn vô pháp nhận tâm đi làm. mươi 671, sóng sau đẻ sóng trước số lượng từ 2198 thời gian đổi mới 19 chín, 19 30 tô linh lung một mực ở táng kiếm trong đất bận rộn xây dựng địa lô dẫn tới tinh thuần địa khí đúc lại táng tâm kiếm tần phong lại đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn chỉ là ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm tô mạc già tâm có bất mãn nhưng là nghĩ đến tần phong đang chỉ điểm cháu gái cũng không tiện nói thêm cái gì táng tâm kiếm thánh ở một bên nhìn xem nhịn không được đi tới sắc mặt tâm trầm đối tần phong nói Ngươi vì sao không tự mình xuất thủ đúc lại táng tâm, lại làm cho cái kia tiểu nữ hoa bận rộn. Ta xem nàng tuổi tác không lớn, thủ nghệ non nớt rất lợi hại, nếu như là táng tâm kiếm không thể đúc lại, các ngươi cũng phải chết ở nơi đây, vì táng tâm trốn cùng. Tần Phong cười nhạt nói, ta nếu như là thất bại, kiếm thánh cứ việc giết chúng ta là được. Ta sẽ không lấy chính mình tính mạng nói đùa. Kiếm thánh có thể gặp qua, trên đời này cái nào chú kiếm sư bên người không có mấy cái học đồ trợ thủ. Cái nào chú kiếm sư lại sẽ việc phải tự làm, liền tu lô đốt hỏa việc nhỏ đều chính mình đi làm. Đến thời khắc mấu chốt, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Táng Tâm Kiếm Thánh Á khẩu không trả lời được, đành phải lạnh rên một tiếng, đứng ở một bên, không nói tiếng nào, nhìn xem Tần Phong làm sao đúc lại Táng Tâm Kiếm. Tần Phong ca ca, địa lô xây dựng xong. Tô Linh Lung trên gương mặt chạy xôi theo trong suốt mồ hôi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lộ ra kiểu diễm vớt át, đối Tần Phong nói. Tần Phong gật đầu một cái, tán thường nói: xem ra phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm ngươi đã hoàn toàn nắm giữ các loại táng tâm kiếm đúc lại về sau ngươi không cần phải mượn linh hỏa cũng có thể đúc kiếm trở thành đúc kiếm tông sư đến lúc đó tô lao chắc cũng sẽ thật cao hứng đi tô linh lung xây dựng địa lô hoàn mỹ không một tí vết tô mạc già cũng là âm thầm gật đầu bất quá hắn ý để nguyên sụ mặt đi tới nói linh lùng ngươi không nên cao hứng quá sớm xây dựng địa lô là đúc kiếm học đồ công tác kinh nghiệm của ngươi quá ít khoảng cách đúc kiếm tông sư còn có trên lệch rất lớn, ngươi tốt nhất đi theo tần phong, học thêm một điểm thủ nghệ. Hắn nắm giữ chú kiếm thuật, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, liền ta cũng là chưa từng nghe thấy, đối với ngươi về sau đúc kiếm rất có ích lợi. Ra ra, ta biết. Tô Linh lung liền vội vàng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra nét mặt tươi cười. Địa lô đã xây dựng hoàn thành, tần phong vén tay háo lên, tự mình đúc lại táng tâm kiếm. Phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm. Mặc dù coi như cùng hỏa pháp đúc kiếm hoàn toàn khác biệt, nhưng là trình tự làm việc quá trình lại không sai biệt nhiều. Hơn nữa tô mạc giả ở một bên hỗ trợ, đúc lại táng tâm kiếm quá trình 10 điểm thông thuận. Chú tạo một thanh kiếm, đặc biệt là táng tâm kiếm loại này đạo giai kiếm, động một tí cũng là mấy năm thời gian. Đúc lại mặc dù nhanh nhiều lắm, nhưng cũng muốn mấy ngày. Trong trước mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Táng kiếm của quan tính tính hoành ở giữa đình viện, không có một chút âm thanh. Thiệm quan tài trước cửa. Càn khôn kiếm đế giơ kiếm trước đầu gối tinh tĩnh ngồi dưới đất giống như tượng đất càng khôn kiếm đế ngoài mười trượng hát diêm la ngồi ở trên bậc thang có chút hăng hái nhìn chăm chú lên hắn càng khôn kiếm đế bỗng nhiên mở to mắt chậm dại đứng lên hắn nhãn thần trong kiếm khí bắn tứ tung bị người không thể nhìn gần hát diêm la cười nói càng khôn kiếm đế rốt cục nghị thông suốt không ở nơi này hư háo thời gian sao thứ cho không tiễn xa được càng khôn kiếm đế trong tay kiếm mang loại lên một chuôi hai màu trắng đen trường kiếm nơi tay Hàn mang bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, Diêm La kiếm đế, ta rốt cục nghị thông suốt, ta muốn gặp ngươi sư tôn, không muốn chết, liền tránh ra. Hát Diêm La biểu tình kinh ngạc, giờ mới hiểu được, Càn Khôn kiếm đế chờ đợi mấy ngày, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh như biển, kỳ thực nội tâm lên cơn giận dữ đến cực hạn, tự liền kiếm tâm của hắn đều áp chế không nổi. Càn Khôn kiếm đế cũng không phải là rời đi, mà là phải xông vào, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là đắc tội táng tâm kiếm thánh, cũng muốn giết Tần Phong. Hắc Diêm La cười lạnh nói: càng Khôn Kiếm Đế, ngươi chẳng lẽ giàn nên hồ đồ rồi? Ngươi có thể không đem ta để vào mắt, ngươi ngay cả sư tôn ta đều không phóng tầm mắt bên trong. Lão nhân gia ông ta động nhất động đầu ngón tay, liền có thể đưa ngươi giống như số trùng bóc chết. Càng Khôn Kiếm Đế thản nhiên nói: Thời kỳ toàn thịnh Táng Tâm Kiếm Thánh, ta không phải là đối thủ. Thế nhưng là ngoại giới truyền văn, Hán Táng Tâm Kiếm phá thoái, hắn trốn ở chỗ này đã có 100 năm thời gian, sống hay chết đều không nhất định. Ta đường đường Kiếm Đế. Sao lại bị tiền nhân hư danh chấn nhiếp, mà sợ đầu sợ đôi? Hắc Diêm La sắc mặt đại biến, cả giận nói, lớn mật. Muốn xông nơi đây, trước tử thi thể của ta nhảy tới. Suy, Càng khôn kiếm đế ánh mắt chớp động, một đạo kiếm quang giống như tấm lụa hướng về Hắc Diêm La đánh tới. Hai cai kiếm đế tranh đấu, vốn hẳn nên nhật nguyệt vô quang, thiên mà chấn động. Thế nhưng là, ngắn ngủi mấy hơi về sau, định viện cửa gỗ liền bị người đẩy ra, càng khôn kiếm đế thản nhiên đi đến. Hắc diêm la ngược lại ở càn khôn kiếm đế sau lưng dưới thân là một mảnh vũng máu không rõ sống chết liền băng ngươi cũng xứng xưng kiếm đế càn khôn kiếm đế quay đầu lại liếc hát diêm la một cái ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thị nghe nói hắn đã được đến táng tâm kiếm thánh suốt đời sở học lại cũng chỉ đến như thế càn khôn kiếm đế lòng tin mười phần chậm rãi đi đến táng kiếm cổ quan phía trước nhìn xem một hớp này trải rộng vết kiếm cổ quái quan tài ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tham lam năm đó Càn Khôn Kiếm Đế cũng đã gặp một hớp này táng kiếm cổ quan, biết rõ chiếc quan tài cổ này chỗ huyền diệu. Nhưng là khi đó Càn Khôn Kiếm Đế vẫn là một cái không một su dính túi hồ bối, tuy nhiên thèm nhỏ dãi táng kiếm cổ quan lại chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Bây giờ Càn Khôn Kiếm Đế đã bước vào Kiếm Đạo Lục trọng Thiên, khoảng cách táng tâm kiếm thánh chỉ có một cái đại cảnh giới trên lệnh. Tuy nói kém một cấp, một trời một vực. Thế nhưng là táng tâm kiếm thánh táng tâm kiếm phá thoái, thọ mệnh cũng đi đến cuối con đường càn khôn kiếm đế lại còn trẻ cứ kéo dài tình huống như thế càn khôn kiếm đế mới dám mạo hiểm khiêu chiến táng tâm kiếm thánh một là vì giết tân phong hai là vì cướp đoạt táng kiếm cổ quan tốt nhất có thể đoạt táng tâm kiếm thánh thần kiếm truyền thừa càn khôn kiếm đế thọ nguyên gần kiếp này bước vào kiếm đạo thất trọng thiên siêu phàm nhập thánh vô vọng nhưng là có táng kiếm cổ quan cùng táng tâm thần kiếm truyền thừa có lẽ còn có một tia hy vọng coi như hai món bảo vật này đối càn khôn kiếm Đế vô dụng hắn cũng có thể đem hắn hiến cho thiên ma giáo giáo chủ, đem đổi lấy thiên ma giáo bí mật luyện đan dược, mạo hiểm thử nghiệm phá giai. can khôn kiếm đế tuy nhiên tâm bên trong đều là ý đồ xấu, nhưng là mặt ngoài cũng rất cung kính, hướng về phía cổ quan không người cúi đầu, nói: ba vãn bối vệ kiến khôn, bái kiến táng tâm kiếm thánh. vệ kiến khôn, ngươi thương đệ tử của ta, còn giả mù sa mưa đến bái kiến ta. ta xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, cho ngươi một cái cơ hội, cút ngay lập tức. Tháng Tâm Kiếm Thánh thanh âm từ trong cổ quan truyền ra. Ha ha ha, Kiếm Thánh trổ dạ. Nếu là lúc trước, cùng ngươi bao che khuyết điểm tính cách, ta thường tổn diêm la Kiếm Đế, ngươi khẳng định không nói hai lời, một kiếm giết ta. Làm sao? Bây giờ trả lại cho ta một con đường sống. Có phải hay không là ngươi đã tuổi già sức yếu, không còn dùng được đâu? Vệ Kiền không nghe vậy, bỗng nhiên cười lớn tiếng nói. Trong cổ quan, Tháng Tâm Kiếm Thánh sắc mặt hết sức khó coi. Tháng Tâm Kiếm đang ở lúc lại đến ngàn cân treo sợi tóc vệ kiền khôn ở giờ phút quan trọng này xuống tới khẩu suất của ngôn Tăng tâm kiếm thánh khí hàm răng ngường ấy thế nhưng trong tay không có kiếm không thể chạm sát cái này của vọng chi bối táng tâm kiếm thánh giận dữ ngón tay gậy liên tục mấy chục đạo kiếm khí phá không từ trong cổ quan phi ra còn như thủy ngân tả địa chỗ nào cũng có hướng về vệ kiền khôn đánh tới vệ kiền khôn vung kiếm tới hơi hợt liền sẽ những cái này kiếm khí toàn bộ hóa giải táng tâm kiếm thánh kiếm đạo chỉ đến như thế Vệ kiền khôn cười lớn tiếng lấy, càng thêm cuồng vọng. Đáng giận. Tăng tâm kiếm thánh quát tháo phong vân mấy trăm năm, chết dưới kiếm của hắn kiếm tu vô số kể. Có bao nhiêu kiếm tu nghe được tên của hắn, liền nghe tin đã sợ mất mật. Hắn chưa từng bị như thế khinh thị qua. Thân làm kiếm thánh, trong tay lại không có kiếm. Chỉ có thể bị hạng giá áo túi cơm lăng đủ, cái này là bực nào bi ai sự tình. Chương 672, Lão Hồ Ly. Số lượng từ, 2502 thời gian đổi mới. 19 12, 10, 21 00 Liền xem như kiếm thánh, cũng không có đạt đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới, đối với kiếm bản thân, vẫn là quá ủy lại. Tần Phong nhìn thấy táng tâm kiếm thánh vô cùng phẫn nộ, lại không làm gì được cản khôn kiếm đế, trong lòng âm thầm nghĩ. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, chính là trong truyền thuyết thiên kiếm cảnh giới. Chỉ có đạp vào kiếm đạo bắt trọng thiên, thành tựu kiếm tiên mới có giải rác mấy người có thể lãnh nộ. Hỗn độn kiếm hồn thân ảnh hiện lên sau lưng Tần Phong, cười nói: Thiên kiếm cảnh giới Tần Phong không khỏi tâm trí hướng về, rất nhớ kiến thức cái này là cao thâm bậc nào kiếm đạo cảnh giới. Chỉ là kiếm đạo bắt trọng thiên đã là người trong chốn thần tiên, so kiếm thánh càng thêm khó tìm. Keng keng keng, càn khôn kiếm đế gặp táng tâm kiếm thánh không làm gì được chính mình, càng là cuồng vọng, một kiếm nơi tay, và đạo kiếm quang sáng lên, tấn công táng kiếm cổ quan. Táng kiếm cổ quan vốn liền kiếm ngân tương đống, ở càn khôn kiếm đế tấn công phía dưới. Lại nhiều mấy đạo kiếm ngân. Cái này khiến táng tâm kiếm thánh tâm thương yêu không dứt, liên tục nộ hống, gỡ trách cản khôn kiếm đế vô sỉ. a Dám đả thương ta cổ quan. Thần Phong sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Theo Thần Phong, táng kiếm cổ quan đã là chính mình vật trong bàn tay. Càn khôn kiếm đế cùng táng tâm kiếm thánh tranh đấu, Thần Phong không muốn nhúng tay. Thậm chí hắn muốn nhìn một chút, hai vị này kiếm đạo cao thủ kiếm đạo, cùng chính mình có cái gì khác biệt, lại có gì có thể lấy chỗ. Thế nhưng là Càn Khôn kiếm đế lại không biết tốt xấu, tấn công của quan, nhượng trên quan tải thêm ra mấy đạo mới tinh kiếm ngân. Thần Phong cảm thấy mình lòng đang dỉ máu. "Linh Lung, người tránh ra. Ta tự mình đến đúc kiếm." Tần Phong nhíu mày, tự mình đứng tại chỗ trước lò, nhượng Tô Linh Lung đứng ở một bên. Tần Phong vốn đang dự định, nhượng Tô Linh Lung nhiều ma luyện một đoạn thời gian. Thế nhưng là, Càn Khôn kiếm đế quá phết lối, làm rối loạn Tần Phong nguyên bản kế hoạch. "Thần Phượng huyết tinh." Tần Phong chậm rãi đưa tay phải ra, một khối dịch thấu trong suốt xích hồng sắc kim loại xuất hiện ở lòng bàn tay chính là thần phượng huyết tinh linh hỏa đốt tần phong chỉ một ngón tay giữa không trung xuất hiện lồng sưởi trong lồng là nhốn nhảy màu xanh tham thảm linh hỏa tần phong lấy tự thân nguyên khí vì nhiên liệu giấy lên linh hỏa ngọn lửa cháy hừng hực chừng cao một trượng hắn đem thần phượng huyết tinh ném đến linh hỏa trong tiêu đốt thần phượng huyết tinh trong nháy mắt hóa thành chất lỏng màu đỏ giống như dung nham đồng dạng bước lên nóng hởi nhiệt khí tần phong cẩn thận từng ly từng tí đem hóa lỏng thần phượng huyết tinh đổ vào ở táng tâm kiếm phía trên giang giác giang giác giang giác táng tâm kiếm tiếp xúc đến chất lỏng màu đỏ lập tức bị bao khỏa trong đó ngay sau đó bên trong chuyển đến cổ quái tiếng vang tựa hồ là kiếm thể phá toái thanh âm a ta táng tâm kiếm hoàn toàn át táng tâm kiếm thánh cùng táng tâm kiếm tâm ý tương thông lập tức cảm giác được táng tâm kiếm phân thành toái phiến nhất thời giận không kèm được hướng về tần phong chạy tới trong tay sáng lên chói mắt kiếm quang hét lớn Ngươi hủy táng tâm, ta giết ngươi. Ken. Tần Phong giơ lên ngũ tuyệt thần kiếm, tuy nhiên ngăn trở táng tâm kiếm thánh một kiếm này, lại cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, liền lùi lại vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. ở ngực khí huyết quay cuồng, cơ hồ muốn thổ huyết. Táng tâm kiếm thánh trong tay không có kiếm, không làm gì được cản khôn kiếm đế, nhưng là đối phó Tần Phong một cái kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, lại là dư sải. Lưỡng trọng thiên tranh lệch, thật sự là đã quá lớn rồi, coi như táng tâm kiếm phá thoái. Táng tâm kiếm thánh cũng có thể ở chân nguyên trong cơ thể toàn bộ tiết lộ, cảnh giới rơi xuống trước đó, giết chết tần phong, tô mặc giả, tô linh lung ba người. A, tần phong lấy kiếm vương cảnh tu vi, có thể đỡ nổi táng tâm kiếm thánh một kiếm, cái này đã nhường hắn lần cảm thấy ngoài ý mớn, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Tiểu bối, ngươi có thể đỡ ta một kiếm, nhìn ngươi làm sao có thể ngăn lại ta kiếm thứ hai. Táng tâm kiếm thánh cười quái dị, trong tay kiếm mang lóe lên, kiếm quang động chiếu, chém về phía tần Phong táng tâm kiếm thánh ngươi xem bên kia thần phong chỉ một ngón tay chỉ hướng táng kiếm trung ương vê anh chỉ thấy một đạo sáng như tuyết kiếm quang phóng lên tận trời kèm theo hêm thai phượng mình trong lúc hoàng hốt có thể nhìn thấy một cái hỏa phượng đến không trung ở phía trên bay lượn hỏa phượng hư ảnh chỉ kéo dài mấy hơi thời gian liền trở thành nhạt biến mất táng tâm kiếm phá đất mà lên chậm rãi bay đến táng tâm kiếm thánh trước mặt táng tâm kiếm táng tâm kiếm thánh vươn tay chậm rãi nắm chặt táng tâm kiếm Cầm kiếm tay đang run dậy không thôi, trong tay thần kiếm ông ông tác hưởng, lúc trước suy yếu chi khí quét sạch sành xanh, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Bây giờ Táng Tâm kiếm, giống như là một chuôi mới tinh kiếm, tràn đầy sinh mệnh lực. Một chuôi nguyên bản mục nát kiếm, bây giờ lại tỏa sáng sức sống. Đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng sự tình. Quả thực là thoát thai hoàn cốt, đẫm máu trọng sinh. Kiếm thánh, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Táng Tâm kiếm đã mục nát, nhất định phải khởi tử hoàn sinh mới có thể trùng hoạch sinh cơ trùng hợp thần phượng huyết tinh có bậc này thần hiệu tại hạ may mắn không làm đục mệnh đúc lại táng tâm kiếm còn mời kiếm thánh thực hiện lời hứa tần phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía táng tâm kiếm thánh táng tâm kiếm thánh tay cầm táng tâm kiếm cùng hỉ không thôi hắn hướng về tần phong nhìn thoáng qua bỗng nhiên thân ảnh loại lên hóa thành một đạo kiếm mang xông ra cổ quan một kiếm chém về phía càn khôn kiếm thánh quát to tiểu bối ta nhịn ngươi rất lâu càn khôn kiếm thánh đột nhiên cảm giác được một cỗ lăng lệ kiếm khí phi ra, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng tối lui. đồng thời trong tay càn khôn kiếm tản mát ra trói mắt kim quang, giống như kim long, tới táng tâm kiếm thánh thế công. phá! Táng tâm kiếm thánh gầm thét một tiếng, kiếm đạo thôi phát đến cực hạ, một kiếm đem càn khôn kiếm thánh kiếm thế tan giã. suy suy suy, không phải đạo kiếm khí phi ra, đem càn khôn kiếm đế quần áo cắt vỡ, thân thể xuất hiện thiên đạo kiếm ngân. thật mạnh, đây chính là kiếm thánh thực lực sao? Can khôn kiếm đế tâm trong lấy làm kinh ngạc đối mặt táng tâm kiếm thánh càng khôn kiếm đế thậm chí không có sức đánh trả chỉ có thể liều mạng tới tận khả năng bảo vệ yếu hại ta quá ngây thơ rồi táng tâm kiếm thánh uy danh há lại ta có thể khiêu chiến ta quá ngu càng khôn kiếm đế cũng là kiêu hùng mắt thấy không phải táng tâm kiếm thánh đối thủ phù phù một tiếng càng khôn kiếm đế quỳ xuống dập đầu nói ba vạn bối biết sai rồi mời kiếm thánh tha vãn bối nhất mệnh lấy cái chết tạ tội đi Táng tâm kiếm thánh lấy sát phạt quyết đoán nổi danh trên đời đương nhiên sẽ không cho càn khôn kiếm đế bất luận cái gì sinh cơ một kiếm chém về phía đỉnh đầu của hắn kiếm quang rơi xuống càn khôn kiếm đế thân hình hóa thành hai đoạn nhưng là cũng không dòng máu tuân ra mà chính là nhàn nhạt hư hóa biến mất không còn tâm tích Lệ cạch một chuôi đứt gãy kiếm gỗ rơi trên mặt đất nguyên lai like, táng tâm kiếm thánh một kiếm chặt đứt, cũng không phải là càn khôn kiếm đế thân thể mà chính là cái này một thanh kiếm gỗ giờ phút này Càn khôn kiếm đế đã chân đạp cản khôn kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đến bên ngoài trăm trượng hoảng sợ giống như chó mất chủ thế thân kiếm phủ sao ngươi ngược lại là giá trị con người không ít táng tâm kiếm thánh đi qua đem kiếm gỗ nhặt lên nhìn qua nơi xa trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tần phong tô mạc già tô linh lung ba người cũng đã rời đi cổ quan đến đình viện táng tâm kiếm thánh quay đầu đối tần phong nói càn khôn kiếm đế rất lao cá thấy tình thế không ổn liền chạy thoát Bất quá hắn đã bị ta trọng thương, tu vi trong vài năm đều không thể phục hồi như cũ. Tần Phong nhìn qua Táng Tâm Kiếm Thánh nói, lấy kiếm thánh thực lực đuổi kịp hắn, đem hắn chém sát, hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Ha ha ha! Táng Tâm Kiếm Thánh cười nói, nếu là lúc trước, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là Táng Tâm Kiếm Cương mới vừa lúc lại, ta thực lực còn chưa khôi phục lại Điên Phong trạng thái. Tạm tha cái này, càn khôn kiếm đế nhất lần đi. Lão hồ ly này, Tần Phong nhìn qua Táng Tâm Kiếm Thánh trong lòng lại là thầm mắng đã như vậy còn mời táng tâm kiếm thánh đem cổ quan giao cho ta người ta giao dịch coi như hoàn thành tần phong biết rõ táng tâm kiếm thánh cố ý thả cản khôn kiếm đế một con đường sống bởi vậy cũng sẽ không cưỡng cầu đã táng tâm kiếm đã đúc lại cổ quan tuy nhiên quý giá đối ta cũng vô dụng ta liền tặng cho ngươi táng tâm kiếm thánh cũng là thoải mái dựa theo ước định đem tảng kiếm cổ quan giao cho tần phong tần phong vung tay lên đem tảng kiếm cổ quan thu nhập hỗn độn không gian Đối tô mạc giả cùng tô linh lung hai người nói, tô lão, linh lùng chúng ta đi thôi. Tần phong ba người mang theo cổ quan rời đi tiệm quan tài, táng tâm kiếm thánh cũng không ngăn cản. Hát diêm la chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến, ở ngực có một đạo kiếm ngân, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đi đến táng tâm kiếm thánh trước mặt, cung kính nói, sư tôn, ngươi thật đem táng kiếm cổ quan giao cho tên tiểu bối này. Bằng không thì sao? Táng tâm kiếm thánh liếc qua đồ đệ, lạnh lùng nói. Muốn ta nói, không chỉ có không cho trực tiếp giết, dù sao cũng không người biết rõ. Hắc Diêm La nói, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, không bằng ta đem ngươi cũng giết diệt khẩu, liền lại thiếu mất một người. Táng Tâm Kiếm Thánh lạnh lùng nói. Chương 673, hỗn độn kiếm vỏ. Số lượng từ, 2316 thời gian đổi mới, 19:12:21:21 giờ 31, 3:15 phút. Cái này. Sư tôn tha tội, ta não tử quá đần, không hiểu sư tôn ý tứ. Hắc Diêm La dùng mình một cái. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Hoàng Hốt vội nói: "Tần Phong kẻ này, lai lịch bí ẩn, đặc biệt là trên người của hắn trôi kia kiếm, thấy thế nào đều giống như trong truyền thuyết trôi này hỗn độn kiếm. Nếu như hắn thật là hỗn độn kiếm người, có lẽ thật có thể phá toái hư không, mang ta ly khai cái này lồng giam." Chỉ là một cái tàng kiếm cổ quan, lôi kéo Tần Phong, cuộc mua bán này rất lợi hại có lời. Tang Tâm Kiếm Thánh giải thích nói: "A, đại sư tôn muốn lôi kéo Tần Phong, vì sao không giết cản khôn kiếm đế?" ngược lại thả hắn rời đi. Hắc Diêm La Kỳ quái nói: "Bởi vì ta không biết Tần Phong là có hay không chính là hỗn độn kiếm người. Ta lưu cản khôn kiếm đế nhất mệnh, là vì nhường hắn làm Tần Phong thí kiếm thạch. Tần Phong nếu thật là hỗn độn kiếm người, trong vòng 3 tháng, vệ gia tất nhiên hồi phi yên diệt." Tang Tâm kiếm thánh trầm rãi nói: "3 tháng, to lớn vệ gia hồi phi yên diệt." Hắc Diêm La vẻ mặt chấn kinh, có chút không dám tin tưởng. Hắn thân làm kiếm đế, cũng không nghĩ ra có biện pháp nào. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, nhượng vệ ra hôi phi yên diệt. Tần Phong chỉ là kiếm đạo ngũ trọng thiên, hắn không bị vệ gia truy sát đến chết, đã coi như là có bản lãnh. Vì sao sư tôn đối tần Phong coi trọng như thế? Hơn nữa, sư tôn trong miệng hỗn độn kiếm người lại là cái gì? Sư tôn lớn như thế nhân vật, vì sao đối tần Phong kiên kỵ như vậy, muốn hao tâm tổn trí lôi kéo? Giang hoài bờ sông một một tự lâu. Tần Phong, Tô Mạc giả, Tô Linh lung ba người ngồi ở một gian nhã thất trong Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người đều mang bộ mặt sầu thảm. Chỉ có tần phong một bên uống rượu, thưởng thụ lấy mỹ thực, một bên nhìn cách đó không xa trên mặt sông cảnh sắc mỹ lệ, hảo bất khoái ý. Phong Nhi, táng tâm kiếm thánh quá không giữ chữ tín, thả vệ ra láo tổ rời đi. Vô cùng hậu hoạn a. Tô Mạc Già thở dài một tiếng, mặt ủ mày cho. Đúng vậy à, chúng ta trốn ở chỗ này, cũng không phải biện pháp, các loại vệ ra tìm tới cửa, là một con đường chết. Tô Linh Lung đôi mi thanh tú cao lại, nói. Táng Tâm Kiếm Thánh cử động lần này xác thực không quá đường hầm. Bất quá, hắn là vì tham dò ta mới có thể ra hạ sách này. Tần Phong giơ lên một chén rượu nhạt, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trên mặt tách ra nụ cười, "Già mà không chết chính là tặc, Táng Tâm Kiếm Thánh sinh hoạt ngàn năm, tâm cơ so bất luận kẻ nào đều thâm trầm." Thế nhưng là, hắn cho rằng có thể đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại không biết, thua thiệt là chính hắn. Táng Tâm Kiếm Thánh làm sao bị thua thiệt? Tô Mạc Giả kinh ngạc nói. Tần Phong cười không nói. Vung tay lên, một ngụm to lớn quan tài xuất hiện ở trong nhã thất văn xin. Quan tài mặt ngoài trải rộng kiếm ngân, ẩn ẩn phát ra sắc khí, thoạt nhìn cực kỳ không rõ, chính là táng kiếm cổ quan. bá, Tần phong tay phải khẽ bóp kiếm quyết, hướng về cổ quan phía trên nhất ấn, nắp quan tài mở ra, từ bên trong bắn ra một đạo hát sắc quang mang, đem tô mạc giả cùng tô linh lung hai người cuốn lấy, kéo xuống trong cổ quan. Sau một khắc, ba người liền xuất hiện ở phía kia thương mang bắt ngát kiếm ban đầu phía trên. Đại địa bên trên cắm ngược lấy 9 vạn thanh kiếm liên miên chập trùng, còn như dây núi, cực kỳ hùng vĩ. Tô Mạc giả kinh ngạc nói: Phong Nhi, ngươi lại mang bọn ta vào cổ quan làm gì? Tần Phong mỉm cười, thản nhiên nói: Táng Tâm Kiếm Thánh lấy được đoạn ngọc kiếm thần truyền thừa, lấy được táng kiếm cổ quan ngàn năm, lại không thẳng đến táng kiếm cổ quan chân tướng. Hắn vậy mà đem táng kiếm cổ quan cái này thần vật đưa cho ta, thật sự là buồn cười. Bất quá cũng không trách Táng Tâm Kiếm Thánh, chỉ sợ cái này đoạn ngọc kiếm thần cũng không biết táng kiếm cổ quan chân tướng đi. Tô mạc giả cùng tô Linh Lung hai người trợn mắt ước mồm thật không thể tin nhìn chăm chú Tần Phong. Tần Phong lời nói này quá cuồng vọng. Táng Tâm Kiếm Thánh tạm dừng không nói. Đoạn Ngọc Kiếm Thần là nhân vật bậc nào? Kiếm đạo cửu trọng Thiên Kiếm Thần. Từ xưa đến nay, Thiên Kiếm Đại Lục bên trên mới từng sinh ra mấy cái Kiếm Thần. Đoạn Ngọc Kiếm Thần chính là một cái trong số đó. Tần Phong vậy mà chế dêu Đoạn Ngọc Kiếm Thần, nói hắn không hiểu táng kiếm cổ quan dụng pháp. Nếu như là Đoạn Ngọc Kiếm Thần không hiểu Táng Kiếm cổ quan dụng pháp, chẳng lẽ Tần Phong hiểu được? Tô Mạc già ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Y. Tần Phong bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên phía trước, tuy nhiên cũng tuổi trẻ khí thịnh, nhưng tóm lại ở hắn trong phạm vi có thể hiểu. Thế nhưng là Tần Phong thành tựu kiếm vương về sau, lại giống như là biến thành người khác đồng dạng. Không chỉ có Tô Mạc già nhìn không thấu Tần Phong. Tần Phong thậm chí đem Táng Tâm Kiếm Thánh đều hù sửng sốt một chút. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không hiểu thả. Tô Mạc Già đương nhiên sẽ không biết rõ, Tần Phong bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên về sau, thu được hôn Độn kiếm truyền thừa. Thời khắc này Tần Phong, trong đầu có thật nhiều đến từ cách xa đi qua ký ức mảnh vỡ, nắm giữ lấy trong thiên địa vô số bí mật. Trong đó lớn nhất một bí mật chính là liên quan tới Táng kiếm cổ quan. Táng kiếm cổ quan tồn tại, so đoạn ngọc kiếm thần vị trí thời đại còn phải xa xưa hơn. Tần Phong sau lưng chậm rãi xuất hiện một đầu hắc long thân ảnh, là hôn Độn kiếm hồn. Nó ngửa đầu nhìn qua Táng kiếm cổ quan, cười nói: ông bạn già, chúng ta lại gặp mặt táng kiếm cổ quan phát ra ông minh chi thành tựa hồ là đang đáp lại hỗn độn kiếm hồn kêu gọi kiếm chủ người đã biết rõ táng kiếm cổ quan chân tướng hỗn độn kiếm hồn cúi đầu nhìn qua Tần phong ánh mắt bên trong mang theo ý cười tân phong gật đầu một cái cười nói ta được đến hỗn độn kiếm toàn bộ truyền thừa tự nhiên biết rõ một hớp này táng kiếm cổ quan cũng không phải là thật là một cái quan tài mà chính là vỏ kiếm hỗn độn kiếm vỏ kiếm hỗn độn kiếm hồn cười to nói đúng vậy a nó chính là kiếm của ta vỏ chúng ta vốn là một thể chỉ là năm đó nhất chiến vỏ kiếm tách rời cũng không biết qua bao nhiêu năm ta mới cùng nó tụ hợp Từ hôm nay trở đi ta rốt cục có chân chính chỗ ở táng kiếm của quan chính là hỗn độn kiếm vỏ kiếm như thế kinh thiên bí mật đoạn ngọc kiếm thần cũng không rõ chẳng qua là cảm thấy này quan tài huyền liền diệu mới đem chuyển tới tần phong qua tìm táng tâm kiếm thánh nhìn như là muốn hắn tương trợ hủy đi vậy ra trên thực tế tần phong mục đích thực sự là vì một hớp này táng kiếm cổ quan hỗn độn kiếm vỏ kiếm có vỏ kiếm hỗn độn kiếm lại hoàn chỉnh một phần Về phần đối phó vệ ra, đối với bây giờ tần phong mà nói cũng không phải là một việc khó tần phong ca ca coi như nó là vỏ kiếm của ngươi thế nhưng là nó đến cùng có tác dụng gì tô linh lung nghiêng cái đầu nhỏ hỏi thăm tần phong cười nhạt một tiếng đối hỗn độn kiếm hồn nói hỗn độn nhượng tô lão cùng linh lung mở mang kiến thức một chút ngụm này táng kiếm cổ quan chân chính tác dụng tốt. Hỗn Độn kiếm hồn rốt cục có thể kiếm vào vỏ hồn nơi về mừng dỡ hết sức, nhất thời hiện ra chân rung hóa thành một đầu to lớn hát long bay ở bao la kiếm ban đầu trên không. Hô, hắc long miệng rộng mở ra, thổi ra một cô đen nhánh long tức ở bao la kiếm ban đầu phía trên tràn ngập ra. Long tức những nơi đi qua kiếm ban đầu chín vạn thanh kiếm tất cả đều pha thoái, hóa thành hạt bụi cuốn tất cả lên bị hỗn Độn kiếm hồn một ngụm nuốt vào trong bụng nhìn thấy một màn này, tô mạc giả chấn động vô cùng, tiêu lên, phong nhi, ngươi đang làm cái gì? đoạn ngọc kiếm thần cùng táng tâm kiếm thánh vất vả thu thập chín vạn thanh kiếm, ngươi đưa chúng nó hủy sạch. siêu tập 9 vạn thanh kiếm, hao tốn đoạn ngọc kiếm thần cùng táng tâm kiếm thánh số thời gian ngàn năm, thế nhưng là tần phong lại làm cho hỗn độn kiếm hồn, một hơi đem sở hữu kiếm hủy đi. thân làm chú kiếm sư, nhìn thấy chín vạn thanh kiếm ở trước mặt mình pha toái, hóa thành hạt bụi, tô mạc giả tim như bị đau cắt. Thần Phong lại cười nhạt một tiếng, nói: "Tô lão, ngươi lại nhìn, chỉ thấy kiếm hạt bụi, nhau nhau kết thúc, rơi vào bao la kiếm ban đầu phía trên, hóa thành vô số hạt nhỏ, lấp lóe lấy kim loại trói mắt lộng lấy, cửu huyền tinh thiết, thử kim cát, tinh thần cương, vô cực thật bạc. Tô mạc giả một cái nhận ra những cái này kim loại cũng là đúc kiếm tài liệu. Ba ngoại trừ thường xài tài liệu bên ngoài, còn có một số cực kỳ hiếm thấy tài liệu, tỉ như hỏa liên mỏ, thiên mặc tứ thổ, nguyệt nha mộc." Ba ngoại trừ khoáng thạch bên ngoài, còn có không ít linh thú tài liệu. Xích diễm răng nanh, đang xả vẻ. Vô số đúc kiếm tài liệu, đem toàn bộ đồng bằng phủ kín, bộ kia chàng cảnh biết bao hùng vĩ, nhượng tô mạc già cùng tô linh lung hai người cũng là hít sâu một hơi, rủi rủi con mắt, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Chương 674, như thế nào người tiên? Số lượng từ, 2.191 thời gian đổi mới, 19 12 21 23 15 phút. Nhiều như vậy đúc kiếm tài liệu đống nhiên xuất hiện ở đây một mảnh bao la hoang dã phía trên. Bước này tình cảnh cực kỳ không chân thực giống như mộng cảnh. Luận giá trị trên hoang dã tất cả đúc kiếm tài liệu cộng lại, thậm chí có thể cùng chí tôn kiếm mộ bên trong thần ma bảo khố cùng so sánh. Tô Mạc già sững sờ nửa ngày mới chậm rãi xoay người, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhìn qua Thần Phong nói: Phong Nhi, đây là mộng sao? Thần Phong cười nói: Dĩ nhiên không phải mộng. Tô Mạc già tiếp tục hỏi thăm, như vậy những cái này đúc kiếm tài liệu là từ chỗ nào đến? Tần Phong khẽ cười nói, những cái này tài liệu chính là cái này 9 vạn thanh kiếm biến thành. Tô Mạc già trở nên hoảng hốt, sững sờ hồi lâu mới hiểu rõ Tần Phong ý tứ. 9 vạn thanh kiếm phân giải, một lần nữa trở lại như cũ thành nguyên vật liệu, mới biến thành nhiều như vậy đúc kiếm tài liệu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tô Mạc già lắc đầu liên tục, ngạc nhiên nói, đúc kiếm tài liệu qua linh hỏa rèn đúc, chú tạo thành kiếm. Đây là không thể nghịch. Cũng chính là đúc kiếm không đảo ngược cao cấp chú kiếm sư mới 10 điểm hiếm thấy. Bởi vì bồi dưỡng được một cái hợp cách chú kiếm sư, cần phải hao phí tài liệu là con số trên trời. Chỉ có quốc gia hoặc là đại hình tông môn cùng đại gia tộc mới có bồi dưỡng chú kiếm sư nội tình. Từng cái chú kiếm sư cũng là dùng nguyên tinh thạch trồng chất đi ra. Coi như thiên phú cao hơn nữa chú kiếm sư, không có đúc kiếm kinh nghiệm cũng là nói xuông. Tô Mạc Già nói chuyện thời điểm, ánh mắt không khỏi nhìn cháu gái Tô Linh Lung một cái. Không hề nghi ngờ tô linh lung đúc kiếm thiên phú cực cao không kém tần phong mấu chốt nhất là tô linh lung từ nhỏ đã bị tô mạc già nghiêm ngặt huấn luyện bồi dưỡng thành chú kiếm sư thế nhưng là tô linh lung đến nay vẫn là chú kiếm đại sư chỉ có thể chú tạo xuất điệu giai kiếm tô linh lung có hai đại thiếu hụt một cái là nàng đối lửa thiên sinh sợ hãi đệ nhị tô mạc già thoát ly đại húc hoàng gia chú kiếm sư cũng không có đầy đủ tư nguyên nhượng tô linh lung đúc kiếm để cho nàng tích lũy kinh nghiệm quý báu Nếu như là đúc thành kiếm có thể nghịch chuyển, cũng chính là mang ý nghĩa, chú kiếm sư đều sẽ thu hoạch được vô hạn tư nguyên. Đừng nói là đạo kiếm, liền xem như chú tạo ra thanh kiếm, tiên kiếm, thậm chí chân thần kiếm, cũng không phải là không được sự tình. Tần Phong Thản nhiên nói, đúc thành kiếm nghịch chuyển, một lần nữa hóa thành đúc kiếm tài liệu, đúng là một kiện rất huyền diệu sự tình, rất khó bị người tiếp nhận. Thế nhưng là, tăng kiếm cổ quan chân chính công dụng, cũng là nghịch chuyển cái này chỉnh tự làm việc, đem kiếm hóa làm tài liệu đương nhiên liền xem như tăng kiếm cổ quan, cũng vô pháp sẽ đúc kiếm tài liệu 100% trở lại như cũ, liền xem như vừa mới chú tạo ra kiếm, hao tổn cũng có 3 phần. Thành kiếm thời gian càng dài, hao tổn thì càng nhiều. Tỷ như cái này 9 vạn thanh kiếm, cũng là niên đại xa xưa cổ kiếm, nghịch chuyển thành tài tài liệu, chỉ có nguyên bản hai thành. Tô Mạc Già cả kinh nói, đừng nói là hai thành, liền xem như một thành, cũng rất kinh người. Các đại môn phái đều có tăng kiếm, tăng kiếm, kiếm chủ Nếu là có thể tiến vào bên trong, đem những cái kia hư hại cổ kiếm trở lại như cũ thành tài tài liệu, sẽ là một khoản gì sự khủng bố tài phú. Tần Phong gật đầu một cái, nói, những địa phương này đều có người chặt chẽ trông coi, muốn đi vào, cũng không dễ dàng. Huống chi, nếu như là một số người giai địa giai bình thường kiếm, nghịch chuyển trở lại như cũ đi ra cũng là một chút tầm thường tài liệu, ta lười nhác lãng phí thời gian. Ngược lại là một chút đạo kiếm nơi trốn cất, cũng có thể qua sông vào một lần, thử thời vận. Cho dù là phá thoái đạo kiếm, cũng bị kiếm tu phụng làm trí bảo, một khi xuất thế, liền sẽ dụ người tranh đoạt. Muốn tìm được thiên giai trở lên đạo kiếm tàn binh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tô Mạc Già Trầm Tư một hồi, gật đầu đồng ý nói, tàng kiếm cổ quan có thể nghịch chuyển đúc kiếm quá trình, đem đúc thành kiếm trở lại như cũ thành tài tài liệu, đúng là một kiện không bình thường bảo vật khó được. Bất quá, lại vẫn chưa tới mức độ nghịch thiên. Nghịch thiên sao? Tần Phong nhìn qua hỗn độn kiếm hồn, cười nhạt nói tàng kiếm cổ quan không đủ người tiên thế nhưng là ta lại biết một vật mới thật sự là người tiên thần phong nói chính là hỗn độn kiếm tàng kiếm cổ quan chỉ là hỗn độn kiếm vỏ kiếm là nó một bộ phận liền có kinh khủng như vậy công hiệu chân chính hỗn độn kiếm đều sẽ kinh khủng bực nào hạng gì người tiên tựu liền thân làm hỗn độn kiếm người Tần phong cũng không biết phong nhi người bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ tô mạc già nhìn thấy nhiều như vậy đúc kiếm tài liệu cảm giác ngứa tay khó nhịp Thận không thể chọn lựa mấy thứ hiếm thấy đúc kiếm tài liệu, tại chỗ chú tạo một thanh kiếm. Tô lão, ngươi có nhớ, ngày đó hai người chúng ta từng có đồ ước Nếu là ta thắng, ngươi liền giúp ta làm một chuyện. Thần phong quay đầu, nhìn qua tô mạc giả, cười nhạt một tiếng. Tô mạc giả khẽ giật mình, cười khổ nói, ta tự nhiên nhớ kỹ, chỉ là không biết, ngươi muốn ta giúp ngươi làm thế nào sự tình. Thần phong cười nói, rất đơn giản, đúc kiếm. Vẫn kiếm tông trốn cũ. Hoàn lang quạt mò. Quản mỏ chỗ sâu, tiêu giật, tô tinh, lữ phương đám người ngồi cùng một chỗ, thương nghị nghịch kiếm minh sự phát triển của tương lai. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, tâm tình có chút xa sút nghịch kiếm minh bị vây ở hoàn lang quản mỏ, tiền cảnh cũng không lạc quan. Tuy nhiên tần phong tìm được hoàn lang thạch nguồn tiêu thụ, thế nhưng là hạt cắt trong sa mạc, kiếm được nguyên tinh thạch hoàn toàn không đủ để duy trì nịch kiếm minh chi tiêu hàng ngày. Mấu chốt nhất là, vệ gia nhận được tin tức về sau, phái người tới hoàn lang quản mỏ thấp hơn giá thu mua khoáng động sản xuất hoàn lang khoáng thạch bằng không vệ gia đều sẽ đẻ thấp hoàn lang mỏ sắt giá cả cho dù là thâm hụt tiền cũng phải đem nghịch kiếm minh mai chết vệ gia vốn liếng giàu có hao tổn cái một năm nửa năm cũng sẽ không thương cân động cốt thế nhưng là nghịch kiếm minh lại không được nếu như vệ gia đem hoàn lang mỏ sắt giá cả đẻ thấp nghịch kiếm minh thậm chí trèo trống không quá một tháng tô tinh bọn người ở cửa trách vệ gia bị ổi duy chỉ có tiêu giật mặt tâm trầm không nói một lời tiêu giật biết rõ Phan Nàn không có thể giải quyết vấn đề gì. Hắn đem mọi người triệu tập lại, chính là suy nghĩ đối sách, phải trang khuất phục vệ gia, đáp ứng vệ gia yêu cầu vô lý. đương nhiên không thể đáp ứng. Vệ gia là thiên ma giáo cho săn. Chúng ta nếu như là đáp ứng vệ gia, chính là dân sói vào nhà. Vệ gia đem trên thị trường hoàn lang khoáng thạch toàn bộ lũng đoạn, phát tiền tài bất nghĩa, là từ đầu đến đuôi gian thương. Vệ gia tuyệt đối không thể tin. Chúng ta tình nguyện nắm chặt dây lưng, cũng không nguyện ý an đổ bộ thí. Nịch kiếm minh mọi người thái độ nhất trí là thường, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành, coi như mình chết đói, cũng sẽ không khuất phục vệ gia huy hiếp. Ha ha, cái nhìn của ta ngược lại là cùng mọi người khác biệt. Thần phong trên mặt mang nụ cười, đi vào trong hầm mỏ. Phía sau của hắn, còn đi theo tô mạc giả cùng tô linh lung hai người. A. Thần phong sư đệ. Thần phong. Đế sư. Nịch kiếm minh mọi người nhìn thấy thần phong, nội lòng tôn kính, nhau nhau đứng lên, hướng hắn đi lễ. Tô Tinh Càng là vô cùng kích động, cái thứ nhất nhảy dựng lên, vội vã đi đến tần phong bên người, cầm thật chặt tay của hắn, nói, sư đệ, người rốt cục trở về. Phong Nhi. Tiêu giật nhìn thấy tần phong sau lưng một da một trẻ hai người khí vũ bất phàm, liền hỏi, hai vị này là. Ha ha, lão hủ tô mạc giả, nàng là cháu gái của ta linh lung. Ta sớm nghe qua tiêu minh chủ đại danh. Minh chủ có can đảm đứng ra, phản đối ma tông, phần dũng khí này, lao hủ kính nể. Để tô mạc già hướng về phía tiêu giật chắp tay cười nói linh lung gặp qua tiêu bà bá tô linh lung rất biết điều nàng sớm từ tần phong cửa bên trong biết được tiêu giật là trưởng bối của hắn điềm điềm hô một tiếng a nguyên lai like là tô lão tô mạc già đại húc đúc kiếm đệ nhất nhân tạ thiên dĩ nhiên là tô lão nghịch kiếm minh tất cả mọi người nghe qua tô mạc già đại danh nhao nhao đối với hắn không mình hành lễ mười điểm tôn kính chương 675, thuận nước đẩy thuyền Số lượng từ, 2303 thời gian đổi mới, 19 12 12 17 giờ 45 phút. Đều là hư danh thôi. Tô mạc giả thở dài một tiếng, khiêm tốn nói. Phong nhi, tiêu giật đi tới Tần Phong một bên, nói, ngươi vừa mới nói ngươi có ý kiến không giống. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, vậy ra không phải là muốn hoàn lang khoáng thạch sao. Vậy chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng giao dịch này. Mọi người tất cả đều ngu ngơ ngụ, nhìn chăm chú Tần Phong không hiểu hắn vì sao làm ra quyết định này vệ gia là thiên ma giáo cho săn nghịch kiếm minh tử địch tần phong thế mà đáp ứng vệ gia nói lên điều kiện chẳng lẽ liền hắn cũng sợ vệ gia hay sao phong nhi nếu là chúng ta khuất phục vệ gia uy hiếp vệ gia về sau đệ thấp hoàn lang khoáng thạch giá cả chúng ta nghịch kiếm minh lại nên đi nơi nào tiêu giật khó hiểu nói tần phong cười nói nghịch kiếm minh muốn phát triển cùng vấn kiếm minh thậm chí thiên ma giáo chống lại một là phải có người hai là muốn có tiền khai thác hoàn lang khoáng thạch tiền kiếm được thật sự là hạt cắt trong sa mạc nhất định phải khai nguyên khắc tìm còn lại kiếm tiền đường đi mọi người đều biểu tình kinh sợ tô tinh hỏi thăm ba cái gì kiếm tiền đường đi tần phong ánh mắt nhìn qua tô tinh cười hỏi đại sư huynh xem ra bây giờ làm ăn gì kiếm lợi nhiều nhất tô tinh trầm tư chốc lát nói đại húc cùng đại huyền hai nước khai chiến sắp đến nghe nói kính quốc tiền tuyến đã có phát sinh xung đột ở giờ phút quan trọng này tự nhiên là đúc kiếm sinh ý nóng nảy nhất Kiếm lợi nhiều nhất chỉ là đại húc quốc hơn phân nửa đúc kiếm sinh ý đều đã bị vệ ra lũng đoạn chúng ta chỉ có thể làm chút hạ lưu sản nghiệp tỷ như khai thác khoáng thạch bán đúc kiếm tài liệu nhưng là cái này dù sao cũng là việc khổ cực kiếm lợi một chút tiền khổ cực nếu như là nói lợi nhuận làm sao cũng so ra kem đúc kiếm tần phong cười nói đã đúc kiếm kiếm tiền chúng ta liền làm đúc kiếm sinh ý tiêu giật càng thêm mờ mịt, nói phong nhi chúng ta cũng muốn làm đúc kiếm sinh ý thế nhưng là nói nghe thì dễ đúc kiếm đầu tiên phải có chú kiếm sư tần phong nhìn qua tô mạc già cười nói tô lao chính là đại húc thứ nhất chú kiếm sư lần này hắn đến nghịch kiếm minh đến đã đáp ứng chúng ta giúp chúng ta đúc kiếm tô mạc già mỉm cười gật đầu một cái nói ta theo tần phong đánh cược bại bởi hắn dựa theo ước định ta sẽ giúp các ngươi đúc kiếm 6 tháng 6 tháng vậy là đủ rồi tô lão chịu ra tay cái gì kiếm đúc hay sao đế sư mặt mũi quá lớn liền tô lão tôn đại thần này đều có thể mời động nghịch kiếm minh mọi người một mảnh xôn xao trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ mới vừa vẻ u sầu đều quét sạch sành xanh tiêu giật trên mặt lại lộ ra cười khổ lắc đầu nói phong nhi tô lão đồng ý hỗ trợ cái này không thể tốt hơn nhưng là xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ tô lão đúc kiếm thủ nghệ lại cao hơn cái này hoàn lang khoáng động chỉ có hoàn lang thạch thiếu khuyết còn lại đúc kiếm tài liệu trên thị trường đúc kiếm tài liệu đều bị vệ ra lũng đoạn rất khó mua được Bà coi như có thể mua được hoàn lang quặng mỏ bị vấn kiếm tông phong tỏa muốn đột phá phong tỏa vận chuyển đưa vào cũng không dễ dàng tần phong thản nhiên nói đúc kiếm tài liệu tiêu giật ba ba không cần lo lắng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp mời tiêu ba ba toàn lực hiệp trợ tô láo đúc kiếm tiêu giật nao nao nhìn qua tần phong ánh mắt trong mang theo một chút mờ mịt không biết vì sao tiêu giật cảm giác tần phong có chút lạ lẫm chỉ chốc lát sau tiêu giật bỗng nhiên thân thể chấn động đồng tử co lại thành to bằng mũi kim Kinh Hỉ nói: "Phong Nhi, kiếm đạo của ngươi đột phá. Ngươi đã bước vào kiếm đạo Ngũ Trọng Thiên, thành tựu kiếm vương." Tần Phong cười nhạt nói: "Đúng là may mắn đột phá." Nghe nói Tần Phong đã thành tựu kiếm vương, lĩnh kiếm minh mọi người tất cả đều hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú hắn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Tần Phong 20 tuổi ra mặt, liền đạp vào kiếm đạo Ngũ Trọng Thiên, cùng tiêu giật cùng là kiếm vương. Kinh khủng như vậy tu hành tốc độ, trừ bỏ yêu nghiệt bên ngoài, không có hắn tiếng nói của hắn có thể hình dung. Ta cùng với Tần Phong, quả nhiên là người của hai thế giới. Tô Tinh túi lầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tô Tinh còn nhớ rõ, Tần Phong mới vào đúc kiếm phong lúc, bộ kia ngây ngô bộ dáng. Ta vốn chính là tầm thường, làm cho Tần Phong cái này tuyệt thế thiên tài gọi ta một tiếng đại sư huynh, đợi này không tiếc. Tô Tinh ngẩng đầu, trên mặt tươi cười. Nụ cười này rất lợi hại chân thành, hắn thực tình vì Tần Phong cảm thấy cao hứng. Sư đệ, lấy tư chất của ta, bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên đời này vô vọng nhưng là người giúp ta thực hiện mộng tưởng hy vọng ngươi có thể ở trên kiếm đạo đi càng xa tô tinh đi lên trước nắm chặt tần phong bả vai kích động không thôi tần phong nhìn qua tô tinh nụ cười chân thành trong lòng cũng có mấy phần cảm động nói đại sư huynh không cần nói suối khỏe lời tin tưởng ta ngươi cùng kiếm đạo ngũ trọng tiền, chỉ có một kiếm cách tô tinh ngu ngơ mở mịt nói một kiếm cách có ý tứ gì tần phong mỉm cười đem luyện hồn vỏ lấy ra đưa cho tô tinh nói nếu là có thần kiếm nơi tay tư chất kém thì thế nào bất quá ta tạm thời không có thời gian là đại sư huynh chú tạo thần kiếm cái này luyện hồn vỏ cũng là khó gặp bảo vật đại sư huynh trước hết thu ôn dưỡng kiếm hồn kiếm hồn cương đại về sau đúc lại kiếm thể cũng thuận tiện nhiều tô tinh đối luyện hồn vỏ cũng không xa lạ gì biết rõ này vỏ là tần phong cựu tử nhất sinh từ bạch cốt sa mạc dưới đất lưu ly li bảy màu cung từ huyết hà hộ pháp trong tay đoạt được bảo vật năm đó tô tinh kiếm bị diệp thừa ảnh chặt đức Chính là Tần Phong dùng luyện hồn vỏ ôn dưỡng Tô Tinh kiếm hồn, đúc lại kiếm gãy. Như vậy bảo vật, Tần Phong lại muốn đưa cho Tô Tinh, cái này khiến Tô Tinh thụ sủng nước kinh. Sư đệ, luyện hồn vỏ quá quý giá, người đưa cho ta, có chút phung phí của trời, không bằng Tô Tinh đang chuẩn bị cự tuyệt. Tần Phong cười nói, ta đã tìm tới mới vỏ kiếm, cái này luyện hồn vỏ đối ta đã vô dụng Đại sư huynh không nên từ chối. Tô Tinh đại hỉ, nói, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh Tần Phong ánh mắt rơi trên người Tô Mạc Già, nói: "Tô lão, nghịch kiếm minh bên này liền giao cho ngươi, cần di đúc kiếm tài liệu, sớm viết ra. Ta mới vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, cảnh giới bất ổn, cần bế quan một đoạn thời gian, củng cố cảnh giới." Tô Mạc Già gật đầu một cái, nói: "Ngươi cứ việc bế quan. Đúc kiếm sự tình có ta, ngươi thả một vạn cái tâm." Tần Phong ánh mắt rơi trên người Tô Linh Lung, nói: "Linh Lung, lần này là ngươi tích lũy đúc kiếm kinh nghiệm cơ hội tốt, ngươi phải thật tốt nắm chắc." đúc kiếm rất lợi hại khổ ngươi phải nhẫn mại tô linh lung nhu thuận gật đầu nói thần phong ca ca ta minh bạch sau cùng tần phong đi đến tiêu giật trước mặt nói tiêu bà bá hoàn lang mỏ sát sự tình cứ dựa theo vệ gia ý tứ xử lý nhưng không nên đáp ứng quá dễ dàng miễn cho vệ gia đem lòng sinh nghi tiêu giật khẽ giật mình kinh ngạc nhìn qua tần phong thấp giọng nói ngươi muốn mượn một nhóm này hoàn lang khoáng thạch đối phó vệ gia thần phong gật đầu cười nói ta đúng là ý tứ này Bất quá, đây là vệ gia tự tìm chết, cũng không trách được ta tâm ngoan thủ lạc. Tiêu giật không khỏi sợ run cả người, hắn đã hiểu tần phong ý tứ. Tần phong phất phất tay, mấy trăm thanh kiếm từ trong hỗn độn không gian phi ra, rơi trên mặt đất, vù vù không thôi. Tiêu bà bá, còn có một chuyện. Những cái này kiếm, là ta từ hải phỉ trên thuyền tịch thu được. Chúng nó lệ khí quá nặng, ta đáp ứng chúng nó, vì nó môn một lần nữa tìm kiếm kiếm chủ. Ngươi nhìn một chút, nịch kiếm minh huynh đệ bên trong, có ai yêu cầu cứ việc cầm đi. Về phần còn dư lại kiếm, liền để linh lung giao cho ta. Tuyệt đối không nên chạy đi ra bên ngoài. Thần phong bản giao nói. Nhìn thấy những cái này kiếm, tiêu giật ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ba trước đó mấy trận ác chiến, nghịch kiếm minh đệ tử bộ kiếm tổn hại rất nhiều, chính cần một chuôi kiếm mới quay về kiếm đạo. Thần phong mang về cái này mấy trăm thanh kiếm, có thể nói là giải tiêu giật khẩn cấp. Về phần thần phong đặc biệt phân phó, vô pháp tìm ra kiếm chủ kiếm, không muốn chạy ra ngoại giới tiêu giật lấy vì đám này kiếm lai lịch bất chính, Tần Phong không nghĩ sinh thêm sự cố, bởi vậy cũng không hỏi nhiều. An bài qua tất cả mọi chuyện, Tần Phong nói với ngoại giới muốn bế quan, kỳ thực lại trong bóng tối tìm được Tiêu Vân Thường, muốn nàng cùng chính mình đi làm một chuyện trọng yếu. Chương 676: Trở lại trốn cũ. Đêm khuya. vẫn Kiếm Tông trốn cũ. Trên sơn đạo cỏ dại rậm rạp, đường hai bên bên dưới vách núi phương thỉnh thoảng truyền đến thú hống. Dưới ánh trăng, hai đạo bóng người dọc theo đường núi chậm chậm tiến lên. Đi ở phía trước, là một người mặc một bộ váy đen đậu khấu thiếu nữ, chính là tiêu giật nữ nhi Tiêu Vân Thường. Đi theo Tiêu Vân Thường sau lưng người trẻ tuổi, tự nhiên là Tần Phong. Tiêu Vân Thường dơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn qua xa xa vấn kiếm ngũ phong, không khỏi nhớ tới kiếm luật phong một trận kia huyết chiến. Máu tươi nhuộm đầy đường núi, thi thể trồng chất khắp sân cốc. Bộ kia cảnh tượng thê thảm, đến nay còn thật sâu khắc ở Tiêu Vân Thường trong đầu. Một trận đêm do đánh tới, mang theo thấu xương hàn ý Tiêu vân thường không khỏi dùng mình một cái, tiểu tiểu thân thể có giúp. Ô ô ô gió đêm thổi qua trên vách núi hang động, giống như quỷ khốc. Cái này khiến tiêu lòng vân thường trong run lên, không khỏi nhớ tới, ngày đó mình cũng chả mấy cái kiếm tu đầu. Những người kia hội sẽ không biến thành quỷ hồn, bồi hồi ở đầu này hoàng vu trên sơn đạo. Tiêu lòng vân thường bên trong có chút sợ hãi. Nếu như không phải bởi vì sợ tần phong coi thường chính mình, nàng làm sao cũng sẽ không đêm hôm khuya khắp đến loại này địa phương quỷ quái tiêu vân thường cước bộ chầm dần cùng tần phong đi song vai thấp giọng oán giận nói tần đại ca ngươi vì sao nhất định phải ta với ngươi đến vấn kiếm tông trốn cũ tần phong thản nhiên nói vấn kiếm tông nội loạn biến hóa rất lớn tiểu liên đúc kiếm phong đều bị hàn kiếm sơ chặt đứt ta không biết đường đương nhiên muốn tìm một người dẫn đường tiêu ba bá tô tinh bọn họ đều rất bận điệu chỉ có ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm vừa vặn mang ta tới tiêu vân thường im lặng tiếp tục nói chúng ta làm cái gì hết lần này tới lần khác đêm hôn khuya tới Chúng ta không thể tới ban ngày sao? Tần Phong cười nói, chúng ta tới Vân Kiếm Tông, là làm một kiện việc không thể lộ ra ngoài. Thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, thực sự không tiện, Nay đêm nguyện hát phong cao, không thể thích hợp hơn. Tiêu Vân Thường nhẹ nhàng sợ run cả người, hỏi thăm, ba cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Tần Phong lại không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề này, mà chính là thấp giọng hỏi. Vân Thường muội muội, ngươi tin tưởng trên thế giới có quỷ không? Tiêu Vân Thường đương nhiên tin tưởng trên thế giới có quỷ hơn nữa nàng sợ nhất đồ vật cũng là quỷ nhất thời tiêu vân thường khuôn mặt nhỏ tái nhận run giọng nói tần đại ca lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ trên thế giới thật sự có quỷ nhìn thấy tiêu vân thường một bộ bị dọa dẫm phát sợ bộ dáng tần phong trong lòng cười thầm nói ta chưa bao giờ tin quỷ thần chi thuyết thế gian nếu là có thần phật vì sao nhìn xem ma tông tàn phá bừa bãi dân chúng lầm than người chết rồi nếu thật có thể biến thành quỷ tìm người lấy mạng Vậy muốn trong tay của ta kiếm còn có cái gì dùng? Tần Phong một lời nói chính khí lâm nhiên, đem tiêu vân thường hoảng sợ xua tan không ít, sắc mặt của nàng thoáng khôi phục một chút. Tần Phong nháy nháy mắt, thần thần bí bí nói, đã không tin quỷ thần, nhiều như vậy sự tình cũng là không gì kiên kỵ. Tỷ như chúng ta muộn như vậy đến vấn kiếm tông, chính là vì trộm mộ. Trộm mộ? Chính ngươi đi thôi, ta về nhà. Thiếu nữ váy đen một bộ bị sợ ngốc bộ dáng, quyết đoán xoay người rời đi. Tiêu vân thường thon thon tay ngọc lại bị tần phong bắt lấy, hán cười nói, ta không đùa ngươi. Chúng ta là qua kiếm công phong vấn kiếm nhai một chuyến, ta có chuyện trọng yếu muốn làm. Tiêu vân thường sắc mặt phím hồng, dừng bước lại, cáo giận nói, tần đại ca, ngươi lại muốn làm ta sợ. Ta liền thật trở về. Vấn kiếm nhai đường ta biết, ngươi đi theo ta. Vấn kiếm nhai, tần phong chỉ đi qua một lần. Ở dưới vấn kiếm nhai, tần phong tìm được phụ thân tần trúc lưu lại kiếm ngân, cảm thụ kiếm của phụ thân ý lĩnh ngộ kiếm pháp hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Nhưng là khi đó, Tần Phong cũng không biết, Vẫn kiếm nhai ẩn giấu đi hạng gì kinh thiên bí mật. Tối nay, Tần Phong chính là muốn đem cái này phủ bụi vạn năm bí mật khám phá ra. Nghịch kiếm minh nguyên bản tổng bộ liền ở kiếm luật phong, Tiêu Vân thường đối phụ cận địa hình rất quen thuộc, mang theo Tần Phong đi đến một con đường mòn, rất nhanh tới Vân kiếm nhai. Vân kiếm tông chỉ biến, ngũ phong đều có tổn hại, đúc kiếm phong thậm chí bị một kiếm chặt đứt. Vân kiếm nhai tuy nhiên thuộc về kiếm công Phong nhưng khoảng cách chủ phong rất xa ở vào vấn kiếm tông xa xôi một góc mười điểm hoang vu bởi vậy năm đó nhất chiến cũng không bị liên lụy vẫn là tần phong trong trí nhớ bộ dáng kia tần phong ngửa đầu nhìn xem còn như đao gọt vấn kiếm nhai cùng vấn kiếm nhai răng khắp nơi vài vết rách thần sắc cứng ngắc hoàng hốt từng màn tình cảnh xuất hiện trong đầu giống như hôm qua tiêu vân thường nháy nháy mắt hỏi thăm tần đại ca ngươi đến vấn kiếm nhai làm gì còn có ngươi nói cho mộ là chuyện gì xảy ra tần phong gật đầu một cái đối tiêu vân thường nói người đi theo ta tiêu vân thường nhắm mắt theo đuôi, cùng sau lưng tần phong đi tới vấn kiếm nhai phía dưới vấn kiếm nhai tổng cộng có 3 tầng năm đó tần phong chỉ tới qua đệ nhất tầng từ trên vách đá dựng đứng kiếm ngân lĩnh ngộ phụ thân lưu lại kiếm pháp liền lại cũng không có cơ hội tới qua đệ nhất tầng cuối cùng có một loạt bậc thang đá thông hướng tầng thứ hai tần phong thực sự lên bậc cấp lập tức có nồng đậm kiếm ý đập vào mặt tiêu vân thường tu vi quá thấp trong lúc nhất thời đứng không vững thân thể cơ hồ bị kiếm ý thổi bay Diệt. thần phong khẽ quát một tiếng đánh tới cùng bạo kiếm ý ẩm vang pha toái tần phong đưa tay kéo lại tiêu vân thường eo nhỏ nhắn đưa nàng ôm ở trong ngực thấp giọng nói vân thường muội muội ngươi không sao chứ thiếu nữ váy đen khuôn mặt nhỏ một mảnh đường đỏ bận điệu tránh thoát tần phong tay túi đầu nói tần đại ca ta không sao chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi thần phong gật đầu một cái đi ở tiêu vân thường trước người tần phong chưa có tới vấn kiếm nhai tầng thứ hai năm đó hắn thực lực không đủ căn bản không chịu nổi vấn kiếm nhai tầng thứ hai kiếm ý bây giờ tần phong đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên những cái này kiếm ý theo tần phong còn như gió mát quất vào mặt đồng dạng tiêu vân thường cũng chưa từng tới bao giờ một đôi mắt to giọt quay tích động tò mò nhìn bốn phía ánh trăng rơi trên vách đá có thể nhìn thấy trên vách đá có thật nhiều bích họa những cái này bích họa cũng là tiền nhân lưu lại đại bộ phận là vấn kiếm tông kiếm pháp còn có một một số nhỏ là vấn kiếm tông lịch đại tông chủ trưởng lão Phong chủ bức họa. Những bức họa này sinh động như thật, thản ra sắc bén kiếm ý. Tần Phong nguỉnh mặt làm ngơ, từ lịch đại tông chủ bức họa đi về trước qua, đạp vào vấn kiếm nhai tầng thứ ba. Vấn kiếm nhai tầng thứ ba, kỳ thực cũng là vấn kiếm nhai đỉnh đầu. Tiêu vân thường đạp vào nơi đây, phát hiện nơi này mười điểm chống trải, không có cái gì, nhất thời biểu tình dị sắc, hỏi thăm, tần đại ca, nơi này chính là vấn kiếm nhai tầng thứ ba. Làm sao không có cái gì? Tần Phong cười nói, vấn kiếm nhai tầng thứ ba là vấn kiếm tông tổ sư lý Lăng thiên năm đó ngộ kiếm địa phương nghe nói lý tổ sư ở chỗ này lĩnh ngộ vấn thiên cựu kiếm lúc này mới nhất cử thành tiểu kiếm thần thành lập vấn kiếm tông nơi đây là vấn kiếm tông cấm địa chỉ có lịch đại tông chủ cùng đại trưởng lão mới có tư cách tiến vào nơi này bắt trước lý tổ sư cảm ngộ thiên địa để bạt kiếm đạo bây giờ vấn kiếm tông vứt bỏ nơi đây cũng không có người chấn giữ bằng không mà nói ít nhất có hai tên kiếm tôn cảnh trưởng lao trấn thủ ở chỗ này đệ tử tầm thường căn bản vào không được tiêu vân thường túi lầu xuống quả nhiên trên mặt đất phát hiện có một chỗ ham sâu đi xuống lỗ khảm phảng phất có người năm này tháng nọ ở chỗ này ngồi xếp bằng ngộ kiếm mới dấu vết lưu lại tiêu vân thường thiếu nữ tâm lên khoanh chân ngồi ở trong chỗ lõm hai mắt nhắm nghiền muốn cảm ngộ thiên địa tần phong mặt nở nụ cười đứng ở một bên nhìn xem thiếu nữ váy đen qua hồi lâu thiếu nữ váy đen mở to mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thất vọng lắc đầu nói không được của ta kiếm đạo tu vi quá thấp, cái gì đều cảm giác không thấy." Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Đừng nói là ngươi, trừ bỏ Lý Tổ sư bên ngoài, vẫn kiếm tông lịch đại tông chủ, trưởng lão đều không có cảm ngộ ra đến bất luận cái gì kiếm đạo." Trên thực tế, Lý Tổ sư thành lập Vân Kiếm Tông về sau, liền thần bí biến mất. Tất cả mọi người nói hắn là phá toái hư không, đến Vũ Thiên Chi ngoại thế giới. Vấn thiên Cựu Kiếm cũng từ đây thất truyền, cũng không lưu truyền tới nay. Chương 677, Tổ sư chưa chết Tiêu Vân thường gật đầu một cái, nói: Việc này ta nghe phụ thân nói qua. Tổ sư vấn thiên cửu kiếm không có truyền thừa xuống, là vấn kiếm tông nhất đại việc đáng tiếc. Nếu như là vấn thiên cửu kiếm có thể truyền thừa đến nay, tin tưởng vấn kiếm tông đã sớm là đại húc, thậm chí thiên kiếm đại lục nhất lưu tông môn, làm sao sẽ bị ma tông lôi cuốn, rơi cho tới bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa kết quả. Thần phong cười nhạt một tiếng, nói: Có lẽ đi, nhưng là lịch sử vô pháp giả thiết, có lẽ vấn thiên cửu kiếm lưu truyền tới nay. Vẫn kiếm tông lại bởi vì Hoài Bích có tội, bị càng cường đại tông môn diệt môn cũng không nhất định. Tiêu Vân Thường biểu tình kinh ngạc, tần Phong nói cũng đúng một loại khả năng tính. Ở cái đề tài này bên trên, tranh luận tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trên thực tế chính là, Vẫn Thiên Cửu kiếm thất truyền nhiều năm, Vẫn kiếm tông cũng bởi vậy suy thoái, người nào cũng không nghĩ ra, Vẫn kiếm tông đã từng đi ra Lý Lăng Thiên bậc này phong hoa tuyệt đại, ngạo thế đại lục kiếm thần cảnh cường giả. Tiêu Vân Thường đứng lên, nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi thăm, Trần đại ca năm đó tổ sư thành lập vấn kiếm tông về sau đống nhiên mất tích có phải thật vậy hay không kiếm toái hư không phi thăng tới cựu thiên chi ngoại thế giới cựu thiên chi ngoại thật sự có một cái thế giới khác sao tần phong thần sắc ngưng lại nói cựu thiên chi ngoại sắp thực có thế giới khác bất quá lý tổ sư chưa hẳn là kiếm toái hư không phi thăng tới một cái thế giới khác năm đó lý tổ sư vừa mới thành tiểu kiếm thần không lâu theo lý mà nói không có khả năng đến kiếm toái hư không cảnh giới hướng chi Coi như Lý Tổ Sư thật phi thăng, cũng sẽ trước khi phi thăng, đem vấn thiên Cựu kiếm truyền thừa xuống. Lý Tổ Sư thậm chí không có lưu lại vấn thiên cựu kiếm, nói cách khác hắn rời đi 10 điểm vội vàng. Tiêu vân thường ngạc nhiên nói, tần đại ca có ý tứ là, Lý Tổ Sư gặp phải ngoài ý mớn Nhưng hắn là kiếm thần, trong thiên hạ người có thể gây thương tổn hắn mới có mấy cái. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, liên quan tới Lý Tổ Sư tung tích, ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán. Có lẽ... Lý Tổ Sư cũng không hề rời đi, ý gì nguyên lưu lại nơi này. Hắn một mực lưu tại Vân Kiếm Tông. Tiêu Vân thường nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời hít một hơi lanh khí, hỏi thăm, Lý Tổ Sư một mực lưu tại Vân Kiếm Tông. Vậy hắn đến cùng tàng ở nơi nào? Vì sao nhiều năm như vậy, hắn cũng không có phát hiện thân thể. Tần Phong túi đầu, nhìn xem Vân Kiếm Nhai, tham thảm nói ra, ba năm đó, Lý Tổ Sư ở Vân Kiếm Nhai bế quan, lĩnh hội kiếm đạo. Hắn bế quan 100 năm thời gian, cũng không có xuất quan dấu hiệu. Vân Kiếm Tông các trưởng lao lúc này mới cả gan xâm nhập Vân Kiếm Ngai, lại không có phát hiện Lý Tổ Sư tung tích. Ngay lúc đó Vân Kiếm Tông rất nhỏ yếu, các trưởng lao thương nghị ba ngày ba đêm, sau cùng mới quyết định thả ra một cái tin tức giả, nói Lý Tổ Sư đã kiếm thoái hư không, phi thăng tới cựu thiên Chi ngoại. Thế nhưng là, căn cứ suy đoán của ta, Lý Tổ Sư cũng không kiếm thoái hư không, những người khác lại chưa từng gặp qua hắn tung tích. Khả năng lớn nhất tính, cũng là hắn ở lại đây Vân Kiếm Ngai tần phong hai mắt lấp lóe lệ mang lòng bàn tay phải kiếm mang lóe lên ngũ tuyệt thần kiếm đã nắm trong tay a lý tổ sư liền ở vấn kiếm nhai Tiêu vân thường sợ ngây người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên vê anh tần phong đem thể nội nguyên khí quán tru ở trên ngũ tuyệt thần kiếm thần kiếm tản mát ra hảo quang loá mắt bị người không thể nhìn gần một kiếm hướng về vấn kiếm nhai chém tới một kiếm đoạn giang hà phá vỡ đồi núi uy thế ngập trời ầm ẩm động đất lay Vẫn kiếm nhai sụp đổ. Tần Phong nắm ở Tiêu Vân Thường eo nhỏ nhắn, bay đến giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sơn nhai sụp đổ tráng quan tình cảnh. Siêu. Vẫn kiếm nhai dưới đáy bỗng nhiên có một đạo bạch quang xuất hiện, đánh út về phía Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy cái này một đạo bạch quang, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong miệng lẩm bẩm nói, quả là thế. Bá. Tần Phong cùng Tiêu Vân Thường bị bạch quang bao phủ, quanh thân vô số bạch quang bao phủ, một cú cự lực đẩy hai người, bay vào vẫn kiếm nhai lòng đất. Tần Phong cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình xuất hiện ở một gian đen nhánh trong thạch thất. Tiêu vân thường chưa tình hồn, trốn sau lưng Tần Phong, thấp giọng nói, Tần Đại ca, đây là địa phương nào? Tần Phong chưa kịp trả lời, phía trước truyền đến sáng sủa tiếng cười, các ngươi hai cái là hỏi kiếm tông đệ tử đi. Đã nhiều năm như vậy, vẫn kiếm tông lại còn ở, không hưởng công năm đó ta hao phí tâm huyết, thành lập này tông. Thạch thất bốn phía đột nhiên sáng lên ánh nến, chỉ thấy phía trước bậy đá khoanh chân ngồi một người trung niên người này thoạt nhìn 40-50 năm mươi tuổi niên kỷ mày kiếm mắt sáng khuôn mặt tuấn lãng ăn mặc một bộ áo bào trắng càng là lộ ra phong lưu phong khoáng vừa mới nói chuyện chính là người này tiêu vân thường thấy rõ mặt mũi người nọ trong lòng đột nhiên giật mình kinh ngạc nói a tổ sư hắn là tổ sư cùng trên bức họa giống như đúc vẫn kiếm tông trưởng lão đường trung ương liền mang theo một bộ lý lăng thiên tổ sư bức họa người này tướng mạo cùng lý lăng thiên giống như đúc tiêu vân thường liếc mắt liền nhận ra tiêu vân thường lập tức quỷ ở trước mặt lý lăng thiên dập đầu nói ba đệ tử tiêu vân thường chính là kiếm luật phong trưởng lão tiêu giật nữ nhi tuy nhiên chưa bái nhập vấn kiếm tông lại cũng là hỏi kiếm tông đệ tử trung niên nam tử khẽ vớt cảm ánh mắt rơi trên người tần phong gặp hắn y ỷ nguyên đứng đấy không vui nói ngươi là này phong đệ tử nhìn thấy bổn tổ sư còn không quỳ xuống tần phong ánh mắt nhìn qua trung niên nam tử hồi lâu sau không mình hành lễ nói ta vốn là đúc kiếm phong đệ tử trung niên nam tử khinh thường nói Nguyên lai là một tên khí đồ. Bổ Tổ sư không thích trần thế nhục lễ, ngươi không nguyện quỷ, liền không quỷ đi. Tiêu Vân Thường ngửa mặt lên, ánh mắt bên trong đều là sùng bái, nhìn qua Lý Lăng Thiên, nói: "Tổ sư, những năm này, ngươi một mực lưu ở nơi đây." Lý Lăng Thiên gật đầu nói: "Ta là đến kiếm phái hư không cảnh giới, liền một mực ở này bế quan. Ta bế quan bao lâu?" "Có mấy trăm năm rồi a." Tiêu Vân Thường nao nao, nắm chặt lấy đầu ngón tay số trong chốc lát, nói: "Tổ sư bế quan đến nay" Đã có 8.000 năm. A, Lý Lăng Thiên ngu ngờ tại chỗ. Qua hồi lâu, Lý Lăng Thiên mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói, tu hành không nhật nguyệt, ta vốn cho rằng chỉ là bế quan mấy trăm năm, chỗ nào qua mấy ngàn năm. Bất quá, kiếm thần thọ nguyên kéo dài, thời gian với ta mà nói, đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Nếu không phải là các ngươi hai cái tiểu bối đem ta bừng tỉnh, khả năng ta còn muốn một mực ngủ say đi. Đúng rồi, bây giờ vẫn kiếm tông tông chủ là ai, kiếm đạo tu vi làm sao? tiêu vân thường trong mắt dương rưng thế tiếng nói bẩm báo tổ sư bây giờ ma tông ngóc đầu trở lại cầm giữ triều đình Vân kiếm tông cũng bị ma tông khống chế tông chủ hàn kiếm sơ là kiếm đạo lục trọng thiên cảnh giới lại sớm đã là ma tông chó săn còn mời tổ sư xuất quan đung đưa rõ ràng ở trong gầm trời chảm sát ma tông yêu tả ba cái gì ta vân kiếm tông lại bị ma tông khống chế thực sự là lẽ nào có cái lý ấy lý lăng thiên nghe vậy nhất thời giận tí mặt trên trán gân xanh hiện lên nói ta bình sinh ghét gác như kiều thống hận nhất liền là ma tông ta đây tựu xuất quan kiếm chạm thiên hạ xấu tiêu vân thường ta xem ngươi tư chất không tệ ngươi có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta ta đem vấn thiên cửu kiếm truyền thụ cho ngươi tiêu vân thường nghe vậy nhất thời mừng rỡ quỳ ở trước mặt lý lăng thiên dập đầu nói ta nguyện ý sư tôn lý lăng thiên ánh mắt rơi xuống tần phong trên thân lạnh lùng nói ngươi tư chất liền tương đối bình thường Bất quá ngươi ta gặp nhau chính là duyên phận, ngươi có yêu cầu gì, cứ mở miệng. Chương 678, Vấn Thiên Kiếm Hồn Số lượng từ, 2170 thời gian đổi mới, 19 12, 13 20 00. Tần Phong nhìn qua Lý Lăng Thiên, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng niệm ai, nói, các ngươi những cái này kiếm hồn, từng cái cũng là một bộ sáo lô võ thuật, gặp mặt cũng là hứa hẹn thu đồ đệ, cho chỗ tốt. Lại không biết, các ngươi những cái này kỹ lưỡng, Chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hải tử, đối ta không dùng. Lý Lăng Thiên nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, cả kinh nói, tiểu bối, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi dám nghi vấn bổn tổ sư thân phận. Tiêu vân thường kinh ngạc nói, tần đại ca, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Tướng mạo của hắn cùng tổ sư giống như lúc, đối tổ sư sự tình thuộc như lòng bàn tay, chẳng lẽ không phải tổ sư? Tần Phong nhìn qua Lý Lăng Thiên, thản nhiên nói, kỳ thực, hắn cũng là tổ sư. Chí ít thân thể là tổ sư, ta mới vừa mới đối với hắn hành lễ, là bái tổ sư thi thể. Nó thân phận chân chính, cũng không phải là tổ sư Lý lăng Thiên, mà chính là một sợi kiếm hồn. Ta nói đúng không? Vấn thiên kiếm hồn. Trung niên nam tử nghe vậy, đồng nhiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, thanh âm cũng đột nhiên trở nên thê lương, nói, tiểu bối, ngươi là làm sao biết, ta không phải người, mà chính là kiếm hồn. Tần phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt, nói, kiếm hồn giả mạo kiếm chủ sự tình ta thấy nhiều, không có không có mới mẹ. Nhìn thấy trung niên nam tử thừa nhận mình là Vấn Thiên Kiếm Hồn, Tiêu vân Thường sắc mặt đại biến, liền bận bịu lui lại mấy bước, trốn sau lưng Tần Phong. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hỏi thăm, Tần đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải tổ sư, mà chính là tổ sư Vấn Thiên Kiếm Kiếm Hồn. Chẳng lẽ tổ sư thân thể bị Vấn Thiên Kiếm Hồn đoạt xá? Thế nhưng là tổ sư Vấn Thiên Kiếm là thần kiếm, làm sao sẽ làm ra bậc này với gác? Bởi vì tình mình tần phong nhìn qua trung niên nam tử nói ra ba năm đó lý tổ sư nhất định là gặp được trong tu hành nan đề tỉ như tẩu hỏa nhập ma rơi vào ma trướng cho nên mới sẽ đang hỏi kiếm nhai phía dưới trong mật thất bế quan về sau lý tổ sư chậm chạp vô pháp vượt qua ma trướng thân tử đạo tiêu kiếm thần vẫn lạc kiếm chủ dù chết kiếm hồn còn tại vẫn thiên kiếm hồn liền xem như thần kiếm lại cũng không chịu cô đơn đoạt xá kiếm chủ thân thể chỉ tiếc hắn không có lý tổ sư thực lực Vô pháp mở mật thất ra chung quanh kiếm trận, chỉ có thể bị vây ở chỗ này, hư háo thời gian. Kiếm hồn đoạt xá kiếm chủ thân thể, cho dù là đoạt xá kiếm chủ thi thể, cũng là đại nghịch bất đạo sự tình. Thế nhưng là, vô tận tịch mịch sẽ cho người nổi điên. Kiếm hồn cũng không ngoại lệ. Coi như vấn thiên kiếm hồn là thần kiếm, cũng không thể chịu đựng được cái này kinh khủng tịch mịch. Trung niên nam tử nghe vậy, hai mắt rưng rưng, cảm khái nói, không nghĩ tới, đã trải qua thời gian khá dài như vậy về sau. Rốt cục có người có thể hiểu ta. Không sai, ta là vấn thiên kiếm hồn, bởi vì quá tịch mịch, ta mới đoạt xá kiếm chủ thân thể. Ta cũng không có ác ý, chỉ là quá nhàm chán. Ta đây liền sẽ kiếm chủ thân thể trả lại. Siêu. Từ Lý Lăng Thiên thi thể thiên linh phi ra một đạo bạch quang, bay vào dưới chân hắn cắm vấn thiên thần kiếm. Lý Lăng Thiên thi thể chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ không một tiếng động, mặt mũi lại sinh động như thật, cùng người sống không khác chút nào. Lý Lăng Thiên là kiếm thần nhục thể bất hủy bất diệt, vấn thiên thần kiếm như thế thuận sướng trả lại lý lăng thiên thi thể, cái này khiến tần phong hơi hơi thở dài một hơi. Nói thật, tần phong thật sợ hãi vấn thiên kiếm hồn đã điên, mượn lý lăng thiên thi thể đến công kích mình. Kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần, dù cho chỉ có nhục thể, cũng không phải tần phong có thể ứng phó. Tần phong hướng về phía lý lăng thiên bái một cái, nói: tổ sư, đệ tử tạm thời đem thi thể của ngươi thu hồi, về sau lại tìm phong thủy bảo địa an táng. Bá, tần phong khẽ vươn tay đem Lý Lăng Thiên bất hủ thân thể thu nhập hỗn độn không gian hai cái tiểu bối ta đã biết sai trả lại kiếm chủ thi thể các ngươi đem ta mang đi ra ngoài tìm cái khác kiếm chủ đồ diệt ma tông sự tình liền giao cho ta cùng tương lai kiếm chủ vấn thiên kiếm phía trên hiện ra một sợi bạch sắc dao long bộ dáng kiếm hồn chính là vấn thiên kiếm hồn Tiêu vân thường có chút tâm động liếm môi một cái đi đến vấn thiên kiếm bên cạnh thấp giọng hỏi ta nguyện ý kiếm gãy trọng tu ngươi có bằng lòng hay không bản tôn ta là kiếm chủ vấn thiên kiếm hồn cười nói tiểu nha đầu ta nói sớm ngươi tư chất không tệ ta đương nhiên có thể bản tôn ngươi làm kiếm chủ nhờ ngươi giống như lý lăng thiên đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên bất hủ bất diệt ngạo thế thiên hạ vấn thiên kiếm đã từng phụ tá đời trước kiếm chủ lý lăng thiên đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên cái này đã chứng minh thực lực của nó nó làm ra cam đoan cũng không phải là không trung lâu các nói thật đừng nói tiêu vân thường tiểu liền tần phong cũng tâm động không ngừng kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần cảnh giới là mỗi một tên kiếm tu suốt đời truy cầu tuất ta đáp ứng ngươi tiêu vân thường hai mắt trống rỗng trên khỏe miệng trọn lộ ra một đạo nụ cười cổ quái đã vươn tay nắm chặt vấn thiên kiếm chua kiếm Ông ngong ngong tiêu vân thường đầu vai hiện ra một cái hùng ưng bộ dáng kiếm hồn gào thét không thôi hướng nàng cầu xin không muốn mạt sát chính mình tiêu vân thường không hề bị lay động rút ra bên hông bộ kiếm một kiếm chạm ở bên cạnh trên vách đá keng kiếm này thân kiếm xuất hiện vô số vết rách cơ hồ phá thoái, hung ngương kiếm hồn toàn thân bạo liệt, tràn ra máu tươi, bộ dáng cực thảm. Tiêu Vân thường lần nữa giơ tay lên, chuẩn bị đem lúc đầu bội kiếm chặt đứt. nhượng Văn Thiên kiếm nhận chính mình làm kiếm người. Hung ngương kiếm hồn ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, hy vọng hắn có thể vì chính mình nói câu nào. Tần Phong lòng có không đành lòng, lại cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy kiếm hủy hồn diệt một màn. Kiếm hồn vì kiếm chủ mà sống, kiếm chủ nhưng phải hủy kiếm, diệt sắt kiếm hồn. Một lần nữa nhận chủ một trôi tốt hơn kiếm. Cử động lần này nói đến 10 điểm tàn nhẫn. Thế nhưng là, thiên hạ kiếm tu đều là là như thế. Không tại một thanh kiếm, lưu luyến không rời, không nguyện thay song kiếm kiếm tu, thường thường một đời khó có thành tựu Tập kiếm giả, không thể câu nệ tại tiểu tiết. Có một ít tình, nên ngừng tức đoạn. Thần Phong, không thích hợp. Nhưng vào lúc này, hôn độn thanh âm bỗng nhiên ở tần Phong bên thai vang lên. Cái gì không đúng? Thần Phong ngạc nhiên, hỏi vội lý lăng thiên thi thể không thích hợp hôn độn nói hắn tiến vào hôn độn không gian ta bởi vì tò mò liền chăm chú nhìn thêm chính ngươi xem đi suy hôn độn không gian trong lý lăng thiên áo mặc bị cự đại long chảo xé nát lộ ra nửa người trên da của hắn hiện ra kim sắc quan mang bắp thịt rắn chắc chặt chẽ giống như kim thạch nhưng là trước ngực cùng sau lưng vị trí có rõ ràng kiếm thương rõ ràng là bị người một kiếm từ chính diện xuyên qua thân thể nhìn thấy lý lăng thiên vết thương trên người Thần Phong ngu ngơ tại chỗ. Hắn vốn cho là Lý Lăng Thiên là tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng vẫn là Vấn Thiên kiếm hồn cũng không phản bác. Trên thực tế, Lý Lăng Thiên dĩ nhiên là bị người một kiếm giết chết, hơn nữa còn là từ chính diện bị người một kiếm ám sát. Lý Lăng Thiên đã là cựu Trọng Thiên kiếm thần, sừng sững ở Thiên kiếm đại lục đỉnh tồn tại, rốt cuộc là người nào có kinh khủng như vậy kiếm pháp? Vấn Thiên kiếm hồn nhất định biết do nội tình, nó lại vì cái gì giấu giếm không nói? Chẳng lẽ tần phong sắc mặt đột nhiên đại biến trong điện quang hỏa thạch trong đầu hắn hiện ra một cái cực kỳ khủng bố suy nghĩ vân thường không nên tin kiếm này hồn tần phong xông lên trước một tay lấy tiêu vân thường đẩy ra suy ba nhưng mà tiêu vân thường thân thể bay ra ngoài thời điểm đã đem vấn thiên kiếm rút ra Nàng như người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất đem vấn thiên kiếm hoành ở trước ngực thiên kiều bách mị tiếng cười giống như ngân linh nói tần đại ca lời này của ngươi là có ý gì tần phong thần sắc đại biến Tiêu Vân Thường là một cái trầm tĩnh nữ hài tử, xưa nay sẽ không có như thế hở rỗi biểu lộ. Tiêu Vân Thường rõ ràng đã bị Vấn Thiên Kiếm khống chế. Chương 679, Kiếm Thần Thân Thể. Số lượng từ, 2-290 thời gian đổi mới, 19 10 24 20 giờ 15 phút. Vấn Thiên Kiếm Hồn, lập tức từ Vân Thường Thân Thể lăn ra đến. Tần phong hai mắt phiếm hồng, trên thân tản ra dọa người kiếm ý, quát lớn. Tiêu Vân Thường sắc mặt đột nhiên băng lạnh xuống. Mới vừa hờn giỗ nữ nhi hình dáng quét sạch sành xanh, xanh, cười lạnh nói: "Tiểu bối, ta mượn nha đầu này thân thể, là vận mệnh của nàng. Lấy nàng tư chất, cả đời này đều khó có khả năng đạp vào kiếm đạo cửu trọng tiên. Nhưng có ta tương rút, đợi một thời gian, nàng lại có thể thành tựu kiếm thần, bị thế nhân cùng bái. Lý Lăng Thiên tổ sư, chẳng lẽ cũng là ngươi khôi lỗi, kiếm của ngươi nô?" Thần Phong mắt sáng lên, hỏi thăm. Tiêu Vân thường phát ra một trận như chuông bạc yêu kiều cười, nhưng là nghe được Thần Phong trong hai Lại là hết sức trói thai, ngươi rất thông minh, đoán không sai. Lý lăng thiên thành tiểu, tất cả đều là ta ban thưởng cho hắn. Nếu là không có ta, hắn nhiều nhất đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên. Thế nhưng là, tên xuẩn tài này, thành tiểu kiếm thần về sau, vậy mà muốn phản kháng ta. Thậm chí muốn phải cùng ta đồng quy vô tận. Thật sự là quá ngu. Thần phong thân thể chấn động, sắc mặt hoảng sợ. Thần phong lấy được hỗn độn truyền thừa, nhìn trộm vạn cổ bí mật. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới. Vấn Kiếm Tông Tổ sư Lý Lăng Thiên, vô số người kính ngưỡng Vấn Thiên Kiếm Thần, dĩ nhiên là một cái hèn mọn kiếm nô. Lý Lăng Thiên có thành cửu, cũng là Vấn Thiên Kiếm ban cho hắn, thậm chí bao gồm Lý Lăng Thiên lĩnh ngộ ra Vấn Thiên cửu kiếm, cũng không phải là Lý Lăng Thiên cảm ngộ thiên địa, tự động lĩnh ngộ ra kiếm pháp, mà chính là Vấn Thiên Kiếm hồn truyền thụ cho Lý Lăng Thiên kiếm pháp. Về phần sáng tạo ra Vấn Thiên cửu kiếm cái này thiên giai kiếm pháp người, rất có thể là Vấn Thiên Kiếm trước mấy đời kiếm chủ. Bất quá. Lý Lăng Thiên vẫn là một cái rất có dũng khí người. Hắn không cam tâm làm Vấn Thiên kiếm khôi lỗi, trên thực sự kiếm đạo Cửu Trọng Thiên, thành tựu kiếm thần về sau, hắn lựa chọn phản kháng. Tần Phong rốt cuộc minh bạch, Lý Lăng Thiên là chết như thế nào, độ ngực hắn xuyên qua đến sau lưng kiếm thương là chuyện gì xảy ra. Lý Lăng Thiên muốn phản kháng Vấn Thiên kiếm, kết quả lại thất bại. Từ kiếm đạo nhất Trọng Thiên đến kiếm đạo Cửu Trọng Thiên, Vấn Thiên kiếm đã ở Lý Lăng Thiên trong linh hồn cắm rễ. Lý Lăng Thiên muốn phản kháng Vấn Thiên kiếm hồn Cơ hội là chuyện không thể nào. Cuối cùng, Lý Lăng Thiên dùng sau cùng một tia lý trí, dùng Vấn Thiên kiếm xuyên qua bản thân thân thể, đồng thời kích hoạt lên sớm đã bố trí tốt kiếm trận, muốn đem Vấn Thiên kiếm phong ấn tại Vấn kiếm dưới vách. Trên thực tế, Lý Lăng Thiên làm được. Vấn Thiên kiếm hồn bị phong ấn mấy ngàn năm, không có cách nào rời đi nơi đây, tiếp tục làm ác. Ngoại giới truyền văn, Vấn Thiên kiếm là một trôi chính nghĩa quần cuộn thần kiếm. Trên thực tế, Vấn Thiên kiếm hồn tâm tư biết bao ác độc, là một trôi từ đầu đến đuôi ma kiếm. Liền xem như bị dự là thiên hạ đệ nhất ma kiếm thiên tà kiếm, tâm tư cũng không hỏi thiên kiếm hồn ác độc. Như thế nào thiện? Như thế nào xấu? Như thế nào chính? Như thế nào tà? Thần phong trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tự liên thần kiếm, cũng được hung làm ác. Cái này ma kiếm làm làm sao? Vô luận chính tà, chỉ ở nhất tâm, thần kiếm làm ác, biến thành ma kiếm. Phật đà hành hung, vĩnh truy ma đạo. Thần phong trong miệng nỉ non khi thực chính ta bản thân liền không có chút ý nghĩa nào, cái gọi là kiếm đạo, chỉ ở nhất tâm. Vấn thiên kiếm hồn, là ta nhìn lầm ngươi. Tần phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên tiêu vân thường, nói, ngươi thả vân thường, ta tha cho ngươi khỏi chết. Buồn cười. Vấn thiên kiếm hồn ngửa mặt lên trời cười to, phản phất là nghe được toàn thế giới chuyện tiếu lâm tức cười nhất, tiểu bối, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta thế nhưng là vấn thiên kiếm hồn. Kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần, cũng là của ta trong tay đồ chơi. Ngươi tha ta không chết, ngươi tính là thứ gì? Các loại ta giết ngươi, xông ra kiếm trận này, ta liền lấy nàng thân phận, giết cha thí mẫu, không trở thiên hạ chuyện ác, ai có thể làm khó dễ được ta? Vẫn Thiên kiếm hồn mấy câu nói, nhuộm tần phong trái tim băng giá. Kiếm hồn có thể chiếm cứ kiếm chủ thân thể, nhượng kiếm chủ hóa thành kiếm nô, trở thành nghe nó ra lệnh khôi lỗi. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu kiếm đạo cao thủ, đột nhiên tính tình đại biến, chẳng lẽ cũng là bị kiếm hồn đoạt xá? Tâm thương kiếm hồn không hiểu nhân tình thế thái, không hiểu được ngụy trang chính mình, tùy ý giết hại, rất nhanh liền bị nhìn ra manh mối, bị kiếm tu vây công chạm sát. Nhưng còn có một số kiếm hồn, thọ nguyên trưởng, lòng dạ sâu, trước học nhân tình thế thái, lại học ngụy trang chính mình, ở nhân gian khuấy động phong vân, làm sang làm bậy, coi như kiếm chủ thân tử, nó bất quá là đổi một bộ thể xác, kế tục vị họa tứ phương. Trong đó nhất rất người, chính là đại huyền hoàng đế. Ai có thể nghĩ tới, đường đường đại huyền, uy chấn tứ phương, kéo dài vạn năm. Hoàng đế dĩ nhiên là hủy Phong Kiếm kiếm Hồn. Ngày đó, Tần Phong ở Huyền Đô Diệt Sát Uy Phong Kiếm Hồn lúc, liền từng gần có một loại cảm giác không rét mà run. Thế gian, thật giống nhìn bề ngoài an tĩnh như vậy tường hòa. Có bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh, mặt ngoài là người, kỳ thực là hất lên ra người dị loại. Tần Phong càng nghĩ càng thấy đến toàn thân rét lạnh, giống như rơi vào băng xuyên. Siêu. Liên ở Tần Phong chấn kinh thời điểm, Tiêu Vân thường ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay giống như linh như rắn đánh tới chém về phía tần phong cổ họng nàng dùng kiếm pháp mười điểm quỷ dị ánh kiếm phừng phực mười điểm linh động một bỏ vào tần phong trước mặt tần phong trong lòng run lên trong tay ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo kiếm mạc đem tiêu vân thường bước lui a tiêu vân thường khe di một tiếng khuôn mặt nhỏ âm hàn kinh ngạc nhìn xem tần phong nói tiểu bối ngươi dùng là kiếm pháp gì ta giống như ở nơi nào gặp qua tần phong sau lưng hiện ra một đầu hắc long thân ảnh to lớn thanh âm như sấm ầm ầm cười nói lao già kia ngươi đâu chỉ gặp qua ngươi từng tại bại trong tay ta ngươi chẳng lẽ quên đi là ngươi hỗn độn nhìn thấy hỗn độn kiếm hồn thân ảnh vẫn thiên kiếm hồn đột nhiên sắc mặt đại biến nghẹn ngào kêu lên là ngươi ra hỏa này ngươi không phải là bị nhốt lại làm sao đã thoát khốn hỗn độn kiếm hồn cười lạnh nói ta làm sao thoát khốn ngươi liền không cần phải để ý đến ngươi chỉ cần biết ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi vẫn thiên kiếm hồn hú lên quái dị hóa thành một đạo hàn mang Hướng về phía trước vội xông. Đối mặt hỗn độn kiếm hồn, Vấn Thiên kiếm hồn thậm chí ngay cả nhất chiến dũng khí đều không có, dọa đến lập tức đào tẩu. Vạn kiếm luân hồi. Tần Phong trong tay Ngũ Tuyệt Thần kiếm vung lên, một thanh kiếm hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, hóa thành một đầu to lớn thôn thiên huyền mãng, đem Vấn Thiên kiếm hồn giam ở trong đó. Vấn Thiên kiếm hồn trái chi phải bất chợt tới, lại thủy chung vô pháp đột phá Tần Phong kiếm hạng thần sắc vô cùng nóng nảy. Làm sao có thể? Người rõ ràng chỉ có kiếm đạo ngũ trọng thiên. Cho dù có lao giả kia tương trợ, kiếm pháp làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vấn thiên kiếm hồn lúc này mới ý thức tới, chính mình coi thường tần phong. Vấn thiên kiếm hồn, có lẽ ngươi đã từng mưu trí ngập trời, tính kế vạn cổ. Thế nhưng là ngươi bị phong ấn mấy ngàn năm, đầu óc có chút không hiệu nghiệm. Tần phong một bên thi triển vạn kiếm luân hồi, đem vấn thiên kiếm hồn lao nhà tù vây khốn, một bên cười nhạt nói, kỳ thực ngươi vốn là đến có rất lớn phần thắng, lại thông minh ngược lại bị thông minh lừa ngươi nếu như là mượn lý tổ sư kiếm thần chi thể ta tự nhiên không phải là đối thủ ngươi lại vì thủ tín với ta chính mình từ bỏ kiếm thần nhục thể ngược lại đoạt xá vân thường thân thể kiếm đạo của nàng tu vi bất quá tam trọng thiên nhục thể càng là yếu ớt phạm tục thể chất mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể phát huy ra bao nhiêu đáng chết nàng này làm hại ta vấn thiên kiếm hồn cái này mới tỉnh lộ lại cũng không phải là tần phong quá mạnh mà là mình quá yếu mấy ngàn năm qua Vấn Thiên kiếm hồn chiếm cứ Lý Lăng Thiên thân thể, quen thuộc hắn bất hủy bất diệt kiếm thần thân thể, nó sớm đã quên, phổ thông kiếm tu sắc thịt là hạng gì yếu ớt. Vấn Thiên kiếm hồn nắm vững bao nhiêu hủy thiên diệt địa kiếm pháp, nhưng là nó đoạt xá Tiêu Vân Thường thân thể, lại nghịch thiên kiếm pháp cũng không thi triển ra được, ngược lại tự hạ đạo hạnh, bị Tần Phong áp chế hoàn toàn. Ba bất quá. Tiêu Vân Thường khẽ miệng đống nhiên hiện ra một tia cười lạnh, nàng không tiếp tục công kích vạn kiếm luân hồi gió thổi không lọt kiếm hạng, mà chính là giơ kiếm ở trắng non mảnh khảnh trên cổ nói, nha đầu này hẳn là đối với ngươi rất trọng yếu đi. thả ta ly khai, bằng không ta liền tự vẫn, để cho nàng đầu người rơi xuống đất. chương 680 kiếm hồn hộ chủ. số lượng từ 2077 thời gian đổi mới 19 12 24 23 50 vạn kiếm luân hồi chồng, tiêu vân thường dơ kiếm ở trên cổ, khuôn mặt cười lạnh, như nước hai con ngươi nhìn chăm chú tần phong. nụ cười của nàng rất đắc ý. vẫn thiên kiếm hồn đối với tình người lý giải rất lợi hại thấu triệt nó biết rõ tần phong nhất định sẽ vì cứu cô gái này mà thả chính mình rời đi tần phong xác thực giật mình vạn kiếm luân hồi không ngừng xoay tròn kiếm hạng cũng theo đó trở nên chậm chạp ba nguyên bản không có kẽ hở kiếm hạng xuất hiện không ít sơ hở vấn thiên kiếm hồn biết rõ mình có thể công phá những sơ hở này chạy thoát nhưng là vấn thiên kiếm hồn không hề động y hải nguyên không chế tiêu vân thường thân thể cầm kiếm nằm ngang ở trên cổ lấy tính mạng của nàng uy hiếp tần phong coi như chạy ra tần phong vạn kiếm luân hồi Vấn Thiên Kiếm Hồn cũng vô pháp chạy ra kiếm thần Lý Lăng Thiên bố trí kiếm trận. Vấn Thiên Kiếm Hồn nghiên cứu kiếm trận này mấy ngàn năm, đối với hắn hiểu rất rõ. Lý Lăng Thiên trung quy là mềm lòng, không có đem Vấn Thiên Kiếm Hồn đuổi tận giết tuyệt, mà chính là trên kiếm trận lưu lại một tia sinh cơ. Chỉ có hỏi đệ tử của kiếm tông mới có thể phá mở kiếm trận. "Tiểu bối, ngươi thả ta ly khai, ta liền thả cái nha đầu này." Ta Vấn Thiên Kiếm Hồn cho tới bây giờ không gạt người. Vấn Thiên Kiếm Hồn cười lạnh nói: Thân thể của nàng rất lợi hại phổ thông, ta một chút cũng không hiếm có. Thần phong cúi đầu, cũng không đáp lời, thoạt nhìn có chút chủ trừ. Vấn thiên kiếm hồn hành động, nhượng thần phong cảm thấy dùng mình. Nó xấu rất thuần túy, có thể so với ma kiếm thiên tà. Mấu chốt nhất là, nó so ma kiếm thiên Tả càng hiểu nhân tâm. Nếu để cho vấn thiên kiếm hồn chạy ra nơi đây, nó tất nhiên thành ma, làm hại nhân gian, chết ở trong tay nó người đem hội vô số kể. Thế nhưng là, vấn thiên kiếm hồn lấy tiêu vân thường tính mạng uy hiếp đưa nàng làm con tin thần phong lại có thể thế nào tần phong không phải người vô tình không có khả năng đem tiêu vân thường tính mạng chí chi không để ý tiêu vân thường nếu là có không hay xảy ra tần phong vô pháp hướng tiêu giật bàn giao tần phong luôn luôn quả quyết thế nhưng là lúc này cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan tiến thoái lưỡng nan vấn thiên kiếm hồn cũng không gấp cười nhẹ nhàng nhìn qua tần phong yên lặng chờ đợi đáp án của hắn vấn thiên kiếm hồn vững tin thần phong cuối cùng nhất định sẽ khuất phục đối với nhân tính nó lý giải rất sâu giai đăng đăng tuế nguyệt bên trong tần phong dạng người này vấn thiên kiếm hồn gặp quá nhiều quá nhiều qua hồi lâu tần phong thở dài một hơi ngũ tuyệt thần kiếm thu còn vào vỏ nói ra ngươi đi đi Vấn thiên kiếm hồn cười lạnh chính chuẩn bị trả lời đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng thiếu nữ kêu sợ hãi rõ ràng là tiêu vân thường thanh âm tần đại ca ngươi không thể thả nó rời đi bằng không sinh linh đồ thán vấn thiên kiếm hồn kinh ngạc tại chỗ Nó rõ ràng đoạt xá Tiêu Vân Thường thân thể, không nghĩ tới cô gái này ý chí kiên định như vậy, vậy mà có thể đoạt về quyền khống chế thân thể. Phát ra một thanh âm. Hơn nữa thanh âm này cũng không phải là cầu cứu, mà chính là cam tâm chịu chết, nguyện lấy chính mình tính mạng đổi lấy thiên hạ an bình. Im ngay. vẫn Thiên kiếm hồn giận dữ, một lần nữa đoạt lại Tiêu Vân Thường thân thể trưởng không quyền, cười lạnh nói, Tiểu nha đầu, ta tha cho ngươi nhất mệnh, không để cho ngươi linh hồn phai mờ, ngươi lại không biết tốt xấu. đã như vậy vậy cũng chớ trách ta lập tức tiêu vân thường tay phải chập ngón tay như kiếm đâm hướng mi tâm của mình chỗ mi tâm chính là người thần tàng vị trí hồn phách liền tàng ở chỗ này vẫn thiên kiếm hồn muốn tiêu diệt tiêu vân thường hồn phách lấy đó chứng trị dừng tay thần phong quá sợ hãi muốn ngăn cản đã không kịp giắt bỗng nhiên thạch thất vang lên một tiếng thê lương ưng mình một cái toàn thân nhuốm máu diều hâu từ tiêu vân thường thiên linh phi ra sắc bén lương ấy mổ về tiêu vân thường tay phải cái này diều hâu rõ ràng là tiêu vân thường kiếm hồn tiêu vân thường bị vấn thiên kiếm mê hoặc muốn kiếm gãy trọng tu một lần nữa nhượng vấn thiên kiếm nhận chủ đem lúc đầu kiếm chém về phía vách đá một chạm này nhuộm tiêu vân thường nguyên bản bội kiếm cơ hồ vỡ nát thương ưng kiếm hồn cũng cơ hồ phai mở thương ưng kiếm hồn đã là nỏ mạnh hết đà mặc cho ai cũng không nghĩ ra nó hội ở thời điểm này xuất hiện cứu chủ phải biết thương ưng kiếm hồn đối mặt vấn thiên kiếm thế nhưng là đã từng bồi dưỡng qua cựu thiên kiếm thần thần kiếm ở trước mặt vấn thiên kiếm thương ưng kiếm hồn hèn mọn như ở trước mắt liền con kiến hôi cũng không tính vấn thiên kiếm hồn cũng không đem hắn để vào mắt bởi vậy thương ưng kiếm hồn bỗng nhiên xuất hiện làm khó dễ cũng vượt quá vấn thiên kiếm hồn đoạn trước ai u vấn thiên kiếm hồn chỉ cảm thấy ngón tay tê dần vô ý thức rút tay lại ở nơi này một hơi tầm đó một đạo giống như tấm lụa kiếm quang phá không mà tới chính là tần phong xuất kiếm một kiếm này chính là tần phong từ phật tử nơi đó học được tinh la cư hợp trảm tinh la kiếm pháp phát sau mà đến trước, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Keng, kiếm quang hung hăng đánh ở trên vấn thiên kiếm, đem hắn từ tiêu vân thường trên tay đánh bay ra ngoài. Vấn thiên kiếm tu tay, tiêu vân thường thân thể mềm mại mềm nũng, nhất thời đã hôn mê. Không tốt. Vấn thiên kiếm hồn thấy tình thế không ổn, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến không trung muốn chạy trốn. Hôn đột, tần phong khẽ quát một tiếng, một đầu hát sắc cự long ở phía sau hắn hiện lên. Hôn đột cự chảo vung lên, liền sẽ vấn thiên kiếm hung hăng đặt ở dưới vớt hỗn độn người ta quen biết một trận thà ta nhất mệnh ta có kinh thiên bí mật nói cho ngươi vấn thiên kiếm hồn hóa thành một đầu bạch sắc giao long ở hỗn độn cự trào phía dưới dây rùa không ai bị nổi vấn thiên kiếm hồn ở hỗn độn dưới chân quả thực giống như là một đầu bạch sắc con run bất kể thế nào dây rùa cũng là phí công kiếm chủ xử trí nói như thế nào hỗn độn cúi đầu nhìn về phía tần phong nói giết Tần phong không trần chờ chút nào chỉ trả lời một chữ Chính hợp ý ta." Hỗn Độn Kiếm Hồn cười to, mở ra miệng rộng, đem Vấn Thiên Kiếm Hồn nhất cửa nuốt vào. Hỗn Độn không gian trong, một hành tinh khổng lồ từ từ bay lên, hết sức sáng ngời. Đại tinh quang huy trong ẩn chứa một bộ kiếm pháp, chính là Hỗn Độn từ Vấn Thiên Kiếm Hồn cái này đạt được đến Vấn Thiên Cựu Kiếm. Đây là một bộ Thiên dài kiếm pháp, cũng là Tần Phong nắm giữ bộ thứ nhất Thiên dài kiếm pháp. Vấn Thiên Kiếm Hồn bị Hỗn Độn nuốt vào trong bụng, nó hồn thể càng thêm ngưng luyện, giàu có sức mạnh. Giờ phút này, nó hướng về rơi trên mặt đất vấn thiên kiếm liếm môi một cái ánh mắt bên trong lộ ra tham lam người muốn vấn thiên kiếm thần phong ngẩng đầu nhìn hát sắc cự long hỗn độn kiếm hồn nhẹ khẽ gật đầu cũng không phủ nhận tần phong tay phải một nắm mất đi kiếm hồn vấn thiên kiếm đột nhiên bay đến trong tay của hắn tần phong nuốt ve vấn thiên kiếm thân kiếm hỏi thăm hỗn độn ngươi hội giống như vấn thiên kiếm lợi dụng ta nô dịch ta vẫn là cùng thương ưng kiếm hồn một dạng ở sống chết trước mắt bảo hộ ta hỗn độn khẽ giật mình trầm mặc hồi lâu nói ngươi cứ nói đi thần phong cười nói ta tin tưởng ngươi đối tại hỗn độn kiếm hồn thần phong tuyệt đối tín nhiệm trên thực tế hỗn độn kiếm hồn trừ bỏ ở tần phong thời điểm mê mang mở miệng chỉ một chút ra cũng không quá nhiều can thiệp tần phong tu luyện tần phong mỗi một bước tu hành đều là dựa vào mình chỉ có số rất ít tình huống mới có thể dựa vào hỗn độn đây là hỗn độn cùng vấn thiên kiếm chỗ khác biệt hỗn độn kiếm hồn giống như là một cái trưởng giả hiền hòa tĩnh tĩnh nhìn xem tần phong trưởng thành, chưa bao giờ có dục tốc bất đạt hành vi. Thậm chí, hỗn độn kinh thường nhắc nhở tần phong, nhường hắn chú trọng tự thân tu vi, để bản kiếm tâm. Nếu như là hỗn độn kiếm hồn muốn nô dịch tần phong, nhường hắn trở thành kiếm nô, nó tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tần phong trưởng thành. Chương 681, Mảnh vỡ đại đạo. Số lượng từ, 2027 thời gian đổi mới, 19-12-15-11-50. Vấn thiên kiếm, chính là một trôi thiên giai đạo kiếm. Kiếm này giống như Ngũ Tuyệt Thần Kiếm, ẩn chứa một đầu đại đạo. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm ẩn chứa là Ngũ Hành Đại Đạo, Vấn Thiên Kiếm lại không biết ẩn chứa là loại nào đại đạo. Nhưng là có thể xác định chính là cùng là Thiên giai Đạo Kiếm, Vấn Thiên Kiếm phẩm cấp hơn xa tại Ngũ Tuyệt Thần Kiếm. Vấn Thiên Kiếm một khi hiện thế, nhất định chấn động kinh thế gian. Tuy nhiên Vấn Thiên Kiếm hồn bị hỗn độnướt, nhưng là chỉ dựa vào Vấn Thiên Kiếm bản thân phẩm giai tư chất, nếu là có thể dựng dục ra mới kiếm hồn, tất nhiên có thể cung phụng một vị kiếm chủ. Chí ít đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên thành tựu kiếm đế vấn thiên kiếm giá trị không thể đo lường có thể nói là bảo vật vô giá thế nhưng là hỗn độn kiếm hồn lại điểm danh hướng thần phong yêu cầu trôi này vấn thiên kiếm đây cũng là hỗn độn kiếm hồn lần thứ nhất như thế bức thiết muốn có được vật này hỗn độn ngươi hồn thể đã khôi phục vỏ kiếm cũng tìm tới đúng là thời điểm vì ngươi đúc lại kiếm thể thần phong ngửa đầu nhìn qua hỗn độn thì thào nói ra bình thường kiếm đều có kiếm thể hỗn độn kiếm tuy nhiên đặc thù kiếm hồn có thể mượn còn lại kiếm thể mà sống nhưng là đây cũng không có nghĩa là hỗn độn kiếm không cần kiếm thể trên thực tế thần phong sớm cũng cảm giác được lấy ngũ tuyệt thần kiếm phẩm dai sớm đã vô pháp gánh chịu hỗn độn mạnh mẽ như vậy hồn thể Thần phong đã từng suy nghĩ qua phương án giải quyết một loại là hắn tiếp tục đúc lại ngũ tuyệt thần kiếm đem hắn phẩm dai tiếp tục để bạn thế nhưng là thần phong trên đường đi chú tạo ngũ tuyệt thần kiếm từ nhân dai một mực đúc lại đến thiên dai hắn đã cảm giác được ngũ tuyệt thần kiếm đã đến cực hạn, liền xem như ngũ tuyệt kiếm đế trọng sinh lấy hắn kinh thiên động địa tài hoa cũng không khả năng đem ngũ tuyệt thần kiếm để bạt bao nhiêu phẩm cấp huống chi coi như tần phong nghĩ đến biện pháp lần nữa để bạt ngũ tuyệt thần kiếm cũng là trị ngọn không trị gốc một ngày nào đó ngũ tuyệt thần kiếm cuối cùng sẽ tới đạt cực hạn, vô pháp gánh chịu hôn độn kiếm hồn trên đời này có thể gánh chịu hôn độn kiếm hồn chỉ có hôn độn kiếm chú tạo hôn độn kiếm đã là lựa xém lông mày Nhưng như thế nào đúc lại Hỗn Độn Kiếm? Hỗn Độn Kiếm hồn nhưng lại chưa bao giờ để cả qua. Giờ phút này, Hỗn Độn Kiếm hồn rốt cục hít sâu một hơi, nói: "Không sai, ta xác thực muốn ngươi giúp ta đúc lại kiếm thể. Ngươi đã là Kiếm Đạo Ngũ Trọng Thiên Kiếm Đế, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm chỉ ẩn chứa một đầu đại đạo, vô pháp giúp ngươi nhanh chóng đến đâu tăng cao tu vi." Tần Phong hỏi thăm: "Như thế nào mới có thể chú tạo Hỗn Độn Kiếm kiếm thể?" Hỗn Độn Kiếm hồn trầm giọng nói: "Chú tạo Hỗn Độn Kiếm là một chuyện cực kỳ khó khăn." tầm thường thiên giai đạo kiếm chỉ cần ẩn chứa một đầu đại đạo mà hôn đột kiếm chính là vạn kiếm chủ làm thịt ẩn chứa ngàn vạn đầu đại đạo những cái này đại đạo nếu như là từng đầu lĩnh nộ chỉ sợ đến ngày tận thế ngươi cũng vô pháp lĩnh nộ ra biện pháp duy nhất cũng là thôn phệ. thần phong giật mình cả kinh nói thôn vệ đại đạo hôn đột kiếm hồn gật đầu một cái giải thích nói thôn phệ đại đạo nghe mơ hồ kỳ thực không khó hiểu như vậy ngươi chỉ cần tìm tới đủ nhiều ẩn chứa đại đạo thiên giai đạo kiếm tăng ở trong cổ quan, đem hắn phân giải thành mảnh vỡ đại đạo, mượn mảnh vỡ đại đạo đúc kiếm, hỗn loạn đại đạo có thể thành, đem thiên giai đạo kiếm phân giải thành mảnh vỡ đại đạo, đây chẳng phải là rất lợi hại đáng tiếc, thần phong có chút không nỡ. ba đây là biện pháp duy nhất, hỗn loạn kiếm hồn chắc chắn nói, chỉ có một loại này biện pháp, có thể để ngươi đạp vào chân chính vạn kiếm chi đạo, thành tiểu vạn kiếm chủ làm thịt, kiếm chủ, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn, thần phong suy tư chốc lát, rất nhanh liền thoải mái. Vấn Thiên Kiếm dĩ nhiên giá trị liên thành, thế nhưng là cùng Tần Phong tự thân tu vi hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nhau. Ba. Tần Phong vung tay lên, một ngụm trải rộng vết kiếm to lớn cổ quan hoành không xuất hiện, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Táng, Tần Phong chỉ một ngón tay, cổ quan nắp quan tài mở ra, phi ra một đạo hát quang, đem Vấn Thiên Kiếm bao phủ. Ông ngong ngong. Vấn Thiên Kiếm dù sao cũng là thiên giai đạo kiếm, tuy nhiên kiếm hồn đã diệt, nhưng còn còn sót lại một chút linh tính nó biết rõ được trôn cất ở trong cổ quan liền là sinh cơ đoạn tuyệt bởi vậy vụ vụ chấn động động không ngừng muốn thoát khỏi vấn thiên kiếm ngươi đừng có hy vọng đi Táng. tần phong quát trói thai một tiếng tay nắm kiếm quyết hướng về cổ quan đấn qua táng kiếm cổ quan quang mang đại thịnh đem vấn thiên kiếm kéo vào trong quan tài trôn ở kiếm hoang nguyên phía trên trong trước mắt vấn thiên kiếm liền biến thành một mịn chỉ còn sót lại một mảnh lớn chừng bàn tay mỏng như cánh ve mảnh kim loại mảnh vụn bên trên trải rộng kiếm ngân tạo thành nguyên một đám cổ áo thâm thúy văn tự phảng phất tẩn chứa đại đạo tần phong thần thức lóe lên đem mảnh này trải rộng kiếm đồng mảnh kim loại lấy ra thả ở trước mắt nhìn kỹ kinh ngạc nói đây chính là mảnh vỡ đại đạo không sai hỗn độn kiếm hồn mừng rỡ không thôi nói ta sẽ sẽ đúc tạo hỗn độn kiếm tài liệu nói cho ngươi ngươi tận khả năng đi sưu tập về phần mảnh vỡ đại đạo càng là càng nhiều càng tốt dung nhập hỗn độn kiếm thể mảnh vỡ đại đạo càng nhiều hỗn độn kiếm uy lực lại càng mạnh tần phong lắc đầu cười khổ thiên giai đạo kiếm mới có thể phân giải ra một mai mảnh vỡ đại đạo nói nghe thì dễ ta chỉ có thể hết sức nỗ lực Ấm ẩm ầm, mất đi vấn thiên kiếm chèo trống vấn kiếm nhai ẩm vang sụp đổ tần phong đem tiêu vân thường ôm vào trong ngực hóa thành một đạo kiếm quang rời đi vấn kiếm nhai lặng yên trở lại hoàn lang quặn mỏ vấn kiếm nhai vốn liền hoang vắng vấn kiếm tông lại vứt bỏ đã lâu bởi vậy vấn kiếm nhai dị động cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý ba ngoại trừ tiêu vân thường cùng tần phong hai người bên ngoài ai cũng không biết vấn kiếm nhai xuống đến cơ sở xảy ra chuyện gì lại càng không có người biết rõ thần phong ở dưới vấn kiếm nhai tìm tới lý lăng thiên tổ sư thi thể và vấn thiên kiếm thu hoạch tương đối khá đương nhiên thần phong nhớ lại chuyến này vẫn là hung hiểm cùng cực vấn thiên kiếm hồn âm hiểm độc ác vượt ra khỏi tần phong tưởng tượng may mắn mà có vân thường cùng hắn hùng ứng kiếm hồn nếu là ta một mình đối mặt vấn thiên kiếm hồn khả năng nó liền sẽ không sinh ra đoạt xác suy nghĩ chính là bởi vì nó đoạt xá vân thường muội muội thi thể hơn nữa hùng ưng kiếm hồn hộ chủ mới một chiêu đi nhầm cả bàn đều thua thần phong trong lòng âm thầm may mắn tạ ngươi tần phong thần thức tiến vào táng kiếm cổ quan bên trong kiếm hoang nguyên trên không có một con hùng ưng triển xí bay lượn Hoang nguyên phía trên tràn ngập tinh thuần linh khí hội tụ đến hùng ưng trên thân nó vết thương trên người chậm dại khép lại táng kiếm cổ quan là ôn dưỡng kiếm hồn hồn thể tuyệt thế trí bảo công hiệu còn đang luyện hồn vỏ phía trên tuy nhiên hùng ưng kiếm hồn đã trọng thương hấp hối nhưng là tần phong đem hắn thu nhập trong cổ quan hồn thể rất nhanh liền phục hồi như cũ không chỉ có như thế hùng ưng kiếm hồn lấy được linh khí bổ dưỡng hồn thể càng thêm ngưng luyện cũng coi là nhân họa đắc phúc tần phong thần thức lóe lên đến hùng ưng trước mặt cười nói ngươi thương thế đã khỏi hẳn chờ ta chữa trị kiếm thể ngươi liền có thể đi trở về nhưng là vân thường đã từng phụ ngươi ngươi có bằng lòng hay không tiếp tục bản tôn nàng làm chủ Rắc Hùng ưng kiếm hồn mừng rỡ hết sức, một bên kêu to, một bên vây quanh tần phong bay lựa. Xem nó dáng vẻ cao hứng liền biết, nó cũng không ghi hận tiêu vân thường, nguyện ý tiếp tục bản tôn nó là kiếm chủ. Hùng ưng kiếm hồn như thế trung thành, tần phong đáy mắt có chút ướt ác, gật đầu nói, ngươi là một trôi hào kiếm. Chương 682, Nhập ma. Số lượng từ, 2021 thời gian đổi mới, 19 12, 15 19 00. Tần Đại ca, tiêu vân Thưởng kinh hô một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên vân thường ngươi đã tỉnh tiêu giật ngồi ở trên mép giường nhìn thấy nữ nhi tỉnh lại luôn luôn giếng cổ không gợn sóng mặt hiện lên ra một nụ cười cha tiêu vân thường nhìn thấy phụ thân nụ cười tâm thần an tâm một chút chợt nhớ tới cái gì hỏi thăm cha tần đại ca đâu tiêu giật nụ cười hiền lành ánh mắt nhìn xem nữ nhi cười nói phong nhi bế quan hắn dặn dò ta đem cái này đồ vật giao cho ngươi tiêu giật lấy ra một phương hợp gỗ đưa cho tiêu vân thường đại ca hắn không có việc gì. Cái này vấn thiên kiếm hồn tiêu vân thường tâm loạn như ma, nàng bị vấn thiên kiếm hồn khống chế thân thể, ý thức lại là thanh tỉnh, biết rõ vấn thiên kiếm hồn lấy chính mình tính mạng uy hiếp tần phong. Chỉ là về sau tiêu vân thường hôn mê đi, đằng sau xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết. Tiêu giật đem ngón trò đặt ở phần môi, làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, hạ giọng nói, phong nhi dặn dò, hôm đó sự tình, coi như là một giấc mộng không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Tiêu vân thường gật đầu một cái, đã tần phong còn sống, như vậy thì giải thích hắn đã chấn áp vấn thiên kiếm hồn. Đối với tần phong, tiêu lòng vân thường trong chỉ có xung bái. Tần phong chấn áp vấn thiên kiếm hồn, tiêu vân thường không hề cảm thấy hiếm lạ. Tần đại ca giao cho ta đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Tiêu lòng vân thường sinh hiếu kỳ, hai tay tiếp nhận hộp gỗ, đem hắn mở ra. Ông, hộp gỗ mới vừa vừa mới mở ra một cái khe hở, thì có một đầu kiếm quang phá hộp mà ra, phóng lên tận trời ở giữa không trung hóa thành một chỉ hùng ứng, phát ra tiếng tiếng to rõ ưng minh hùng ngưng vũ mau giáp danh hiện ra kim sắc quan mang như một thần ánh sáng thần tuấn không bình thường tiêu lòng vân thường trong chân kinh đem hộp gỗ mở ra phát hiện bên trong nằm một chuôi toàn thân chán phong trói mắt ánh sáng rực rỡ trường kiếm a kiếm của ta tiêu vân thường sợ ngây người nàng nhớ tinh tưởng mình ở vấn kiếm nhai cơ sở thách thất bị vấn thiên kiếm hồn mê hoặc cơ hồ hủy đi bội kiếm của mình bây giờ Chuôi kiếm này đã phục hồi như cũ, hơn nữa phẩm cấp tình tiến, tấn thăng đến địa giai. Hùng ưng kiếm hồn chậm rãi rơi vào tiêu vân thường đầu vai, đầu cọ sát gương mặt của nàng, một bộ thân mật bộ dáng. Ta! Ta! Tiêu vân thường đem kiếm chăm chú ôm vào trong ngực, nước mắt rơi như mưa, đã là khóc không thành tiếng. Nữ nhi, phong nhi nắm ta cho ngươi biết, nó cũng không trách ngươi, ngươi cũng không nên tự trách. Tiêu giật đem nữ nhi ôm vào trong ngực, thấp giọng nói ra. Hoàn lang quặng mỏ chốt sâu một cái bỏ hoang trong hầm mỏ tần phong khoanh chân ngồi ở trong hầm mỏ văn xin thân thức đắm chìm trong hỗn độn không gian đang ở lĩnh hội vấn thiên cựu kiếm một khỏa sáng trói ngôi sao bên trong lý lăng thiên thân ảnh tung bay thi triển kiếm pháp chính là vấn thiên cựu kiếm vấn thiên cựu kiếm ẩn chứa tuyệt thế kiếm ý nhộn tần phong cảm thấy huyết mạch buôn lưu vấn thiên cựu kiếm không hổ là thiên giai kiếm pháp ta chỉ là đứng xa nhìn bộ kiếm pháp kia liền để tâm thần ta khoáy động tần phong không khỏi phát ra sợ hãi thán phục hôn độn thân ảnh hiện lên sau lưng tần phong cười nói vấn thiên cựu kiếm quả thật có chỗ độc đáo của nó là một bộ cực kỳ thượng thừa kiếm pháp nếu như là tu luyện thành có kinh thiên động địa chi uy lợi hại lợi hại đây chính là thiên giai kiếm pháp lực lượng đi tần phong không kịp chờ đợi đứng dậy cầm trong tay ngũ tuyệt thần kiếm bắt đầu tu luyện vấn thiên cựu kiếm mấy ngày sau hô hô hô tần phong ngồi ở trên một tảng đá trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh miệng lớn thở hồn hển quanh mỏ bốn phía vách đá đã che kín kiếm ngân, phản phất bị lăng trì đồng dạng. Tần Phong nguyên lai tưởng rằng tự mình tu luyện thiên hạ kiếm pháp kiến thức cực lớn, lại khó kiếm pháp cũng có thể loại suy, rất nhanh học được. Ba nhưng mà hắn một lần này tu luyện vấn thiên cửu kiếm, qua gặp phải khó khăn. Vấn thiên cửu kiếm tổng cộng có cửu kiếm, độ khó khăn từng bước tăng lên, Tần Phong dốc hết toàn lực chỉ học được tốt ba kiếm. Về phần kiếm thứ tư, Tần Phong bất kể như thế nào đều lĩnh ngộ không được. Mặc dù nói. Vấn Thiên Cửu Kiếm tốt 3 kiếm, đã là kinh hãi thế tục. Thế nhưng là Tần Phong còn là lần đầu tiên gặp được học không được kiếm pháp, cái này để trong lòng hắn cảm thấy đánh bại. Kiếm chủ, ngươi thoạt nhìn rất lợi hại bề ngoài. Hỗn Độn thân ảnh nổi lên, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Hỗn Độn, ta vì cái gì học không được Vấn Thiên Cửu Kiếm? Là tu luyện của ta thời gian quá ngắn, tư chất quá kém, vẫn là những nguyên nhân gì khác? Tần Phong ngẩng đầu, nhìn chăm chú Hỗn Độn, nghi ngờ nói: cũng những cái này đều không quan hệ cùng kiếm đạo của ngươi cảnh giới có quan hệ hỗn độn kiếm hồn giải thích nói đừng nói là ngươi liền xem như kiếm đế lại có cái nào có thể thi triển thiên giai kiếm pháp thiên giai kiếm pháp mạnh mẽ quá đáng chỉ có đạp vào kiếm đạo thất trọng thiên mới có thể miễn cưỡng thi triển trên thực tế ngươi có thể học được vấn thiên cựu kiếm tốt 3 kiếm liền đã 10 điểm khó được thì ra là thế nghe được hỗn độn kiếm hồn giải thích tần phong trong lòng an tâm một chút chẳng lẽ chỉ có đạp vào kiếm đạo thất trọng thiên mới có thể thi triển Vấn Thiên cựu kiếm. Lợi hại như thế kiếm pháp, vô pháp thi triển, chẳng phải là gà mờ. Hỗn Độn cười không nói, cũng không trả lời. Chỉ có ở Tần Phong mở mị thời điểm, Hỗn Độn mới có thể hợp thời xuất hiện, chỉ điểm Tần Phong sai lầm. Đại đa số thời điểm, Hỗn Độn đều sẽ thuận theo tự nhiên, nhượng Tần Phong tự động tu hành, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Đối với Tần Phong mà nói, Hỗn Độn là một cái lương sư. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân nếu như hỗn độn chỉ điểm quá nhiều coi như tần phong có thể thời gian ngắn linh nộ nhưng là từ lâu dài đến xem lại là hại tần phong tần phong một lần nữa ngồi trở lại trên tảng đá tay phải bám lấy gương mặt ánh mắt nhắm lại tự hỏi tu luyện vấn thiên cửu kiếm phương pháp trong động không nhận nguyện bất chi bất giác lại là mười mấy ngày đi qua đang ở suy nghĩ tần phong bỗng nhiên mở to mắt ánh mắt thoáng hiện dị dạng thần thái hương phấn nhảy dựng lên kích động nói ta đã biết ta biết tu luyện vấn thiên cửu kiếm biện pháp biện pháp gì hỗn độn hơi kinh ngạc nó cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như thế tần phong thế mà có thể phá giải nan đề nghĩ đến tu luyện vấn thiên cửu kiếm biện pháp biện pháp cũng là tần phong mắt sáng lên đem một kiện đồ vật từ trong hỗn độn không gian lấy ra rõ ràng là tổ sư lý lăng thiên thi thể kiếm chủ ngươi không phải là muốn hỗn độn kinh ngạc không khỏi thế nhưng là ngươi làm như thế chẳng lẽ không sợ khinh nhuần tổ sư thần thể ngươi đổi lý lăng thiên một mực là kính trọng tần phong gật đầu một cái Trinh trọng nói: Ta đương nhiên kính trọng Lý Lăng Thiên tổ sư, nhưng là ta kính trọng là kiếm pháp của hắn cùng dũng khí. Về phần cỗ này thân thể đã mất đi linh hồn về sau cũng là một bộ vật chết, có cái gì khinh nhường không tiết độc. Hôn độn ánh mắt bên trong mang theo vui mừng, cười to nói: Kiếm chủ ngươi có thể nghị thông suốt liền tốt. Vạn kiếm chi đạo bao hàm thiên hạ sở hữu kiếm pháp, phật đạo ma ba đạo đều có. Phật đạo kiếm pháp ngươi đã tinh thông, duy chỉ có ma đạo kiếm pháp, nhưng vẫn lướt qua liền thôi, chưa từng thử nghiệm. Tần phong hai mắt hiện ra một điểm huyết hồng, cười nói, thành Phật thành ma, đều là ở ta tâm. Thế nhân đều là xương ta là kiếm ma, ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn, như thế nào kiếm ma. Chương 683, xuất quan. Số lượng từ, 2142 thời gian đổi mới, 19-12-6-12-50. Hoàn lang quặng mỏ chỗ sâu, địa hòa bốc lên, tản mát ra hảo quang màu đỏ sậm, đem hắc ám xua tan. Bỏ hoang trong hầm mỏ, chú tạo lên rất nhiều chủ kiếm lô rất nhiều cởi trần đại hán mồ hôi đầm địa, tay cầm thiết chủ y đang ra sức rèn sắt đúc kiếm. tô mặc già hai tay chắp sau lưng, ở chủ kiếm lô tầm đó xuyên toa dò xét, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi, mở miệng chỉ điểm. ở hắn trưởng không phía dưới, toàn bộ đúc kiếm trận cũng là ngay ngắn rõ ràng. ở một cái khác trong hầm mỏ, tô linh lung đem rất nhiều kiếm phôi chôn giấu ở trong bùn đất, mượn táng kiếm cổ quan ngưng tụ tinh thuần quê mùa, lấy phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm. đoạn thời gian gần nhất tô linh lung ngũ hành phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm vận dụng càng ngày càng thuần thục liên tiếp chú tạo ra không ít phẩm cấp khá cao hảo kiếm nàng tích lũy số lớn đúc kiếm kinh nghiệm lòng tin mười phần nghiêm chỉnh đã có đệ nhất đúc kiếm tông sư phong phạm một chuôi một chuôi địa giai bảo kiếm bị đúc tạo ra tô tinh mặt mũi tràn đầy vui mừng đem những cái này kiếm lắp lên xe ngựa lặng lẽ vận chuyển đến đại húc quốc các nơi buôn bán tô tinh trong lòng âm thầm tính toán mấy ngày gần đây ích lợi càng là tươi cười rạ rỡ Ở hoàn lang quạng mỏ bên ngoài một chỗ vắng vẻ núi rừng bên trong, tiêu giật chính đang chỉ điểm tiêu vân thường luyện kiếm. Tần phong giúp tiêu vân thường đúc lại bảo kiếm về sau, tiêu vân thường kiếm đạo tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ đã đến kiếm đạo tam trọng thiên đình phong, kiếm chỉ kiếm đạo tứ trọng thiên, ẩn ẩn có thành tựu kiếm tôn dấu hiệu. Vân thường thiên phú kiếm đạo, vậy mà như thế độ cao. Ta trước kia vậy mà nhìn không ra, một mực làm trễ nải nàng. Tiêu giật đã vui mừng lại hối hận. Bây giờ chỉ có thể tận khả năng rút ra thời gian chỉ điểm tiêu vân thường, để đền bù năm đó thân là cha thất trách. Nghị kiếm minh sự nghiệp phát triển không ngừng, đi vào quỹ đạo, trở nên đâu vào đấy, minh bên trong chán trường bầu không khí cũng quét sạch sành xanh, xanh. Mọi người đều biết, mang đến một hệ liệt thay đổi, không phải người khác, chính là Tần Phong. Nghị kiếm minh phản kháng vấn kiếm minh, vốn chỉ là một cái khẩu hiệu, ở rất nhiều người xem ra, là không thiết thực nói xuông. Nhưng Tần Phong trở về, nhượng cái này hư vô mở mịn nguyện cảnh từng bước biến thành hiện thực. Tiêu giật bắt đầu tin tưởng, một ngày kia, có thể đung đưa rõ ràng ma tông, còn lớn hơn húc ban ngày ban mặt. Minh chủ. liền ở tiêu giật lòng tin tràn đầy, ước mơ tương lai thời điểm, đống nhiên có một tên nghịch kiếm minh đệ tử vội vàng chạy đến, vì trước mặt hắn nói, vệ gia, vệ gia lại phái sử giả đến. Vệ gia lại phái sử giả đến. Tiêu giật như mày. Trên một tháng, vệ gia mới vừa phái sử giả tới, uy hiếp nghịch kiếm minh, đem hoàn lang khoáng thạch giá thấp bán cho bọn hắn. Tiêu giật tính cách thà bị gãy chứ không chịu cong, không nguyện khuất phục, nhưng là Tần phong tựa hồ có mưu đồ khác, kiên trì phải đáp ứng vệ gia yêu cầu vô lý. Nơi nào nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi một tháng, vệ gia liền lại phái xử giả đến. Hừ, hoàng thử lang cho gà chúc tết, không ấn hảo tâm. Lần này vệ gia xử giả là ai? Tiêu giật sầm mặt lại, hỏi thăm. Ba một lần này vệ gia phái tới người, địa vị cực lớn, nghe nói là vệ gia mới nhiệm ra chủ vệ chính. Tên đệ tử này vội vàng đáp mới nhiệm ra chủ vệ chính, tiêu giật nao nao cười lạnh nói, qua thông chi nghịch kiếm minh các vị trưởng lão, mọi người cùng nhau đi xem một chút vị này tân gia chủ vệ chính, trong mồm chó có thể hay không phun ra ngà voi đến. một nén nhang sau, tiêu giật cùng nghịch kiếm minh các trưởng lão đi vào một mỏ khoáng động, ba cái này quặng mỏ bốn phía thiêu đốt lấy bó đuốc, trung ương để đó mười mấy thanh cái ghế, quét dọn mười điểm sạch sẽ, lâm thời xem như phòng tiếp khách. một tên bạch sĩ gì trung niên nam tử đứng ở trung ương quán động một bộ ngại bẩn bộ dáng cũng không ngồi xuống bộ mặt của hắn cùng vệ nhược hiền giống nhau đến mấy phần chỉ là hốc mắt thân thể vui lấp sắc mặt tái nhợt một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng thoạt nhìn như là túng dục quá độ hắn tên là vệ chính là vệ nhược hiền thân đệ đệ vệ nhược hiền chết rồi hắn lập tức bị vệ gia lão tổ vệ kiển khôn đến đỡ vì mới nhiệm gia chủ vệ gia là đại gia tộc vệ nhược hiền từ nhỏ đã bị vệ kiển khôn xem trọng khâm định vi ra người vệ nhược hiền tâm nhãn rất nhỏ sợ hai chính mình mới huynh đệ cướp đoạt hắn vị trí gia chủ bởi vậy hắn mấy cái thân huynh đệ hoặc là bị xa lánh đuổi ra khỏi gia tộc hoặc là bị vệ nhược hiền kiếm cớ xử tử vệ chính lòng dạ rất sâu hiểu được dấu tài đạo lý làm bộ trầm mê nữ sắc bị vệ nhược hiền khinh thị lúc này mới bảo trụ nhất mệnh nhưng là ở vệ gia những người khác xem ra vệ chính là một cái bao cỏ vệ chính lên làm gia chủ nóng lòng chứng minh chính mình nghe nói vệ gia muốn cùng nghịch kiếm minh đàm phán tiến một bức ách thủ lợi ích liền sung phong nhận việc đến đây vệ kiền khôn cũng muốn nhượng vệ chính lập huy liền đập bốn tên kiếm tôn cảnh trưởng lão hộ tống vệ chính tự cho là không sơ hở tí nào tiêu giật là cao quý kiếm vương tuy nhiên bây giờ kiếm gãy trọng tu kiếm đạo tu vi rơi xuống lợi hại nhưng kiếm vương tên tuổi còn tại thúng chi tiêu giật là cao quý người đứng đầu một mình vệ chính một tên tiểu bối lẽ ra tiến lên hành lễ ba nhưng mà vệ chính cười lạnh cũng không hành lễ ngạo nghệ nói ngươi chính là nghịch kiếm minh, minh chủ tiêu giật tiêu giật sầm mặt lại biểu tình không vui bất quá y ỉa nguyên chịu đựng tức giận trong lòng đi lên trước ôn quyền nói tiêu giật gặp qua chủ nhà họ vệ không biết lần này gia chủ tự mình tới là vì kết lần trước tiền hàng sao vệ gia khất nợ nghịch kiếm minh lần trước hoàn lang thạch tiền hàng vẫn không có cần phải trả ý tứ bây giờ nghịch kiếm minh vội vàng làm đốc kiếm sinh ý cũng chướng mắt những tiền lệ này không có thời gian tới cửa hướng đi vệ gia đòi nợ tiền hàng thong thả vệ chính cười nói ta lần này tới muốn cho Tiêu Minh Chủ nói một vụ làm ăn lớn, ba cái gì mua bán, Tiêu giật hỏi thăm. Nghe nói gần nhất nghịch Kiếm Minh làm lên đúc kiếm sinh ý, kiếm phẩm chất cũng không tệ lắm, nhưng là nguồn tiêu thụ không thật là tốt. Vệ Chính búng ngón tay một cái, ngạo nghễ nói, Vệ gia trưởng khống đại hút hơn phân nửa đúc kiếm cửa hàng, không bằng Tiêu Minh Chủ đem nghịch Kiếm Minh kiếm ủy thác cho Vệ gia toàn quyền tiêu thụ. Đến lúc đó chúng ta chia hai tám sổ sách, tất nhiên sẽ không bạc đãi Tiêu Minh Chủ, chia hai sổ sách. Tiêu giật đuôi lông mày dương lên, nói, vệ gia 2, nghịch kiếm minh 8, cái giá này, vệ gia chỉ cần có thể kịp thời thanh toán tiền hàng, cũng không phải là không thể nói một chút. Thiêu minh chủ ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Vệ ánh mắt trong hiện lên một vòng niệm ai, nói, đương nhiên là chúng ta vệ gia 8, nghịch kiếm minh 2. Buồn cười. Một tên trưởng lão giận quá thành cười, quát lạnh nói, nghịch kiếm minh phân 2, đừng nói đúc kiếm tài liệu, liền tiền công đều không đủ. Vệ chính thái độ cực sự bá đạo cười lạnh nói chia hai tám số sách ta tám ngươi hai không cần bàn lại Thiêu minh chủ cần phải suy nghĩ kỹ nghịch kiếm minh vốn là phản tặc vệ ra cùng các đại thương minh quan hệ cực sâu chỉ cần ta hạ một mệnh lệnh đại húc cảnh nội sở hữu cửa hàng thì sẽ không bán kiếm của các ngươi một tên nghịch kiếm minh trưởng lao tính khí nóng nảy đột nhiên nắm chặt bội kiếm quát vệ ra như thế không giảng đạo lý là muốn đem chúng ta nghịch kiếm minh hướng tuyệt lộ bức cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ y miệng vệ chính quát lệnh nói ta theo minh chủ trao đổi nơi này này có phần của ngươi nói chuyện ba ba bá vệ chính như thế ngang ngược lịch kiếm minh chúng người tức giận cực kỳ nhao nhau trưởng kiếm xuất vỏ vệ ra bốn tên kiếm tôn trưởng lão cũng tay cầm bảo kiếm đem vệ chính hộ ở trung gian trong lúc nhất thời bầu không khí dương cung bạc kiếm một trận ác chiến hết sức căng thẳng nhưng vào lúc này một cỗ nhiếp nhân tâm phách kiếm khí chuyển tới làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ toàn thân lông tơ đứng thẳng không khỏi quay đầu nhìn về quạng mỏ cửa vào phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi vào quạng mỏ, là một gã 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Thần Phong xuất quan. Chương 684, Máu tươi tại chỗ. Số lượng từ, 2020 thời gian đổi mới, 19 sáu mười sáu 16 40 Đế Sư, tần Đại Ca, Thần Phong ca Phong Nhi, Ngàn cân treo sợi tóc, Thần Phong đống nhiên xuất quan. Nguyệt Kiếm Minh trên mặt mọi người đều hiện lên ra vui mừng. Tiêu giật cũng rất cảm thấy vui mừng. Bận điệu đi lên trước, vỗ Tần Phong bả vai, nói: Phong Nhi, người rốt cục xuất quan, ngươi lần bế quan này hiệu quả làm sao? Kiếm đạo phải trang lại tinh tiến. Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu, thần sắc có chút đạm mạc, song đồng chỗ sâu lấp lóe lấy ánh sáng đỏ thám. A, Tiêu giật phát giác được Tần Phong thần sắc khí chất cùng lúc trước đã xảy ra biến hóa lớn. Tần Phong trung quanh thân thể, ẩn ẩn có lấy huyết khí bốc lên ánh mắt bên trong bao hàm lang liệt sắc khí cho người ta một loại tâm kinh đảm hàn cảm giác không chỉ là tiêu giật tô mạc già tô linh lung tiêu vân thường lữ phương đám người cũng cảm giác được tần phong có biến hóa rất lớn bất quá lây kiếm đạo của bọn họ tu vi nhìn không ra tần phong đến cùng địa phương nào sản sinh biến hóa nhưng là bị tần phong ánh mắt quét qua cũng cảm giác được một trận thấu xương băng hàn tê cả da đầu mồ hôi trên người lông đều từng căn dựng thẳng thẳng lên thần phong giết ra chủ đời trước hung thủ lịch kiếm minh vậy mà cùng đại huyền đế sư tần phong thông đồng thực sự là lật trời vệ gia bốn tên trưởng lão cũng là kinh thanh quay khiếu ánh mắt bên trong tràn ngập địch ý, gắt gao nhìn chằm chằm tần phong tần phong giết vệ gia đời trước gia chủ vệ như hiển lại mượn táng tâm kiếm thánh tay thương tổn vệ gia lão tổ vệ kiến khôn tần phong sớm đã thành vệ gia không đội trời trung địch nhân chân dung của hắn cũng được đưa đến mỗi một vị vệ gia con em trong tay chỉ cần là người nhà họ vệ vô luận nam nữ lao hấu, biết rõ tần phong diện mạo Dưới bức họa phương, còn viết một hàng chữ nhỏ ác tặc Tần Phong, người người có thể chu diệt. Bởi vậy có thể thấy được, vệ kiền khôn đối Tần Phong hận thấu xương, hận không thể sinh ăn hắn thịt, thực cốt gầm thủy. Chỉ là, Tần Phong rời đi Giang Hoài Phủ về sau, liền đã mất đi tung tích, phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian. Vệ gia điều động tất cả lực lượng, phát điên đồng dạng tìm kiếm Tần Phong tung tích, lại không thu hoạch được gì. Vệ gia cũng không biết Tần Phong cùng nịch kiếm minh quan hệ trong đó, nếu như là biết rõ. Làm sao cũng sẽ không phái tân gia chủ vệ chính đến hoàn lang quạng mỏ cùng nịch kiếm minh đàm phán. Vệ ra bốn vị trưởng lão như lâm đại địch, đối tần phong trợn mắt nhìn. Gia chủ vệ chính cũng hơi có vẻ bối rối, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, từ trường lao sau lưng đi ra, đi tới tần phong trước mặt, không mình hành lễ, mặt nở nụ cười, nói, bái kiến đế sư. Tần phong nhìn qua vệ chính, ánh mắt lạnh lùng, nói, ngươi chính là mới chủ nhà họ vệ. Ngươi lại dám đi tới, ngươi không sợ ta giết ngươi. Vệ chính cười nói, ta không biết do đế sư ở chỗ này, bằng không tất nhiên chuẩn bị trọng lễ, cảm tạ đế sư. Nếu không phải đế sư giết ta ca ca, ta nơi nào có máy bay sẽ ra mặt, trở thành nhất gia chi chủ. Thần Phong lãnh đạm nói, vô sỉ. Đối mặt tần Phong chửi rủa, vệ chính một chút cũng không phẫn nộ, nụ cười trên mặt càng đậm, nói, ta sở dĩ không có sợ hãi, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đế sư nhất định sẽ không ra tay với ta. A, tần Phong nhướng nhướng mày. Ánh mắt bên trong hiện ra một vòng khát máu, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Vệ chính gật đầu một cái, nụ cười rất đắc ý, không sai. Đế sư nhất định không dám giết ta. Không nói gạt ngươi, một tháng trước, Lão tổ được chôn cất tâm kiếm thánh sở thương tổn, vừa mới về đến gia tộc. Có một cái không biết sống chết tiểu tử liền nghe danh mà đến, không biết lượng sức nói muốn tiêu diệt vệ ra. Kết quả của nó, đế sư nhất định có thể phỏng đoàn đến. Căn bản liền không cần Lão tổ xuất thủ. Tiểu tử này liền bị vệ gia trưởng lão bắt giữ, đóng lại. Thần phong trên trán gân xanh hơi hơi nhảy một cái, nói: Giang Mộ Bạch. Vệ Chính nụ cười càng thêm đắc ý. Tiểu tử kia sát thực gọi Giang Mộ Bạch. Ta nghe nói Giang Mộ Bạch cùng đế sư là bằng hữu. Đế sư trọng tình trọng nghĩa, sẽ không mặc kệ bằng hữu sống chết. Người đang uy hiếp ta. Thần phong ánh mắt nhìn xem Vệ Chính, gặp hắn một chút cũng không sợ, rõ ràng có chỗ ỉ lại. Giang Mộ Bạch rất có thể sát thực rơi xuống vệ gia trong tay. Giang Mộ Bạch dù sao tuổi còn rất trẻ, nghe nói vệ gia lão tổ thụ thường, liền nhịn không được, đối vệ gia động thủ. Giang Mộ Bạch cũng không biết, vệ gia quái vật khổng lồ này, chỉ dựa vào hắn là không thể nào dung chuyển. Nghe vệ chính y tứ, vệ gia bắt lấy Giang Mộ Bạch, đem hắn đóng lại, cũng không có lấy mạng của hắn. Cái này khiến Tần Phong trong lòng an tâm một chút. Tiểu nhân dám can đảm uy hiếp đế sư. Tiểu nhân chỉ là muốn nhượng đế sư đáp ứng mấy cái điều kiện. Tỷ như đem nghịch kiếm minh chú tạo ra kiếm ủy thác cho vệ gia bán ra dựa theo ta và tiêu minh chủ đức định các ngươi hai vệ gia tám còn có hoàn lang khoáng thạch cũng mời nghịch kiếm minh gấp rút thời gian khai thác vệ chính trong lời nói tuy nhiên đem tư thái thả rất thấp nhưng là thần sắc lại hết sức đắc ý nói thật tần phong mới vừa hiện thân thời điểm hắn còn có chút khẩn trương tần phong dù sao thanh danh tại ngoại vệ chính cũng không chắc vị này đại huyền đế sư lòng dạ. nhưng là vệ chính tỉ mỉ quan sát cái gọi là đại huyền đế sư tần phong Bất quá là một người hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi, luận lòng dạ liền xem như vỗ ngông ngửa cũng so ra kém chính mình, bởi vậy hắn không hề thất kinh, ngược lại là tỉnh táo lại, cùng Tần Phong có kẻ mà cả. Chủ nhà họ vệ, ngươi hẳn phải biết, trước đó đám kia hoàn lang khoáng thạch, cũng là ta cố ý thấp hơn giá bán cho vệ gia. Tần Phong trên mặt lộ ra cười lạnh nhìn xem vệ chính. Ha ha, đa tạ đế sư, nhưng là vệ gia khẩu vị càng lớn. Miễn là ngươi đáp ứng lịch kiếm minh hợp tác, ta có thể khuyên nói lao tổ nhường hắn tha cho ngươi nhất mệnh lấy ngươi bây giờ kiếm đạo tu vi căn vốn không phải là đối thủ của lão tổ còn có ngươi bằng hữu giang mộ bạch ta có thể làm chủ đem hắn yên ổn thả ra tục ngữ nói trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có chung lợi ích vệ chính cười nhạt thái độ thoạt nhìn thành khẩn hết sức trong lúc nhất thời nghịch kiếm minh tất cả mọi người lâm vào trầm mặc tất cả mọi người túi đầu không nói mặt lộ vẻ khó xử vệ ra sắc thực bị hồi, lấy giang mộ bạch tính mạng đến uy hiếp tần phong đem Tần Phong Lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Giang Mộ Bạch cùng Tần Phong quan hệ đến cơ sở thế nào. Nếu như Giang Mộ Bạch là Tần Phong bằng hữu, như vậy vì bằng hữu nghĩa khí, Tần Phong chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu đi vào khuôn khổ. Thế nhưng là vệ gia khẩu vị rất lớn, coi như một lần này có thể yên ổn vượt qua, lần tiếp theo lại tới bắt chẹn, nên làm cái gì? Chủ nhà họ vệ, người quả nhiên không hiểu. Một nhóm kia hoàn lang mỏ sắt mùi vị không tệ đi, nhưng là ngươi lại không biết đó là nhuộm vệ gia tan thành mây khói xuyên tràng độc dược. Tần Phong nghe xong, nhẹ khẽ gật đầu, đồng nhiên trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên. suy, Vệ chính đầu người rơi xuống đất. A. Gia chủ. Tốt tắc tử, lại giết ta chủ nhà họ vệ. Bốn tên vệ gia trưởng lão mở to hai mắt nhìn, nhìn xem vệ chính đầu lan xuống, chỉ còn lại có một bộ không đầu thi thể, nguyên một đám kinh sợ hết sức, cầm kiếm chém về phía Tần Phong. Xiu. Tần Phong nhìn cũng không nhìn. Tiện tay vạch một cái, một đạo tinh kiếm khí màu đỏ phi ra, đem bốn tên kiếm tôn cảnh trưởng lao chạm sát tại chỗ. Thời gian trong ngáy mắt, tân nhiệm chủ nhà họ vệ vệ chính cùng bốn tên hộ pháp trưởng lao máu tươi tại chỗ. chương 685, kế ly gián. Số lượng từ, 2189 thời gian đổi mới, 19-12-17-22 giờ 15 phút. Phong Nhi, ngươi làm sao giết cái này vệ chính. Tiêu giật nhìn thấy tần phong tay nâng kiếm rơi, đem vệ chính cùng bốn tên trưởng lao chảm sát. Không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Làm sao? Này ngươi không thể giết sao? Tần phong lau sạch nhẹ nhẹ ngũ tuyệt thần kiếm, đem trên thân kiếm vết máu lau, nhàn nhạt vấn đáp. Ánh mắt của hắn hết sức đạm mạc, cùng tiêu giật đám người chấn kinh hình thành so sánh rõ ràng. Cái này, tiêu giật trong lúc nhất thời không biết nói gì, hồi lâu sau mới nói, người nhà họ vệ, từng cái nên giết. Ta là ý nói, ngươi bây giờ giết hắn, sẽ không sợ vệ ra giận cho đánh mèo đến giang mộ bạch trên thân. Coi như ta không giết vệ chính, vệ ra cũng không khả năng đối xử tử tế Giang Mộ Bạch. Húng chi? Giang ngộ Bạch tiến về vệ ra trước đó, hẳn là liền đã có quyết tâm quyết tử. Tần Phong cúi đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sầu lo. Tần Phong kỳ thực rất lợi hại lo lắng Giang Mộ Bạch tan nguy. Tiêu bà bá, ta chuẩn bị đổ diệt vệ ra. Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt lấp lóe lấy hảo quang màu đỏ như máu. Đổ diệt vệ ra. Mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi trên mặt lộ ra thật không thể tin biểu lộ, ngơ ngác nhìn qua Tần Phong. Thần Phong những lời này, thực sự quá rung động. Vệ gia là Đại Húc Tam Đại Chú kiếm sư gia tộc một trong, nội tình thâm hậu, trong gia tộc cao thủ như mây, còn có Vệ gia lão tổ kiếm đế vệ kiền khôn tọa chấn. Đáng sợ hơn chính là, Vệ gia sau lưng có Thiên Ma giáo chỗ dựa. Coi như Tần Phong bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương, vậy thì như thế nào? Lấy hắn lực lượng một người, dựa vào cái gì đổ diệt Vệ gia? Coi như Tần Phong có lòng tin đồ diệt vệ ra, hắn làm sao cam đoan thiên ma giáo sẽ không xuất thủ tương trợ, cứu vãn vệ ra. Phong Nhi, đồ diệt vệ ra, chuyện rất quan trọng, không thể xem thường. Ta khuyên ngươi bàn bạc kỹ hơn, không nên gấp tại nhất thời. Tiêu Dật khuyên. Ta tâm ý đã quyết. Tần Phong mắt sáng lên, nói, hơn nữa, ta có bảy thành năm chắc, có thể độ diệt vệ ra. Nhưng là muốn Tiêu bá bá cùng nịch kiếm minh chư vị tương trợ. Chỉ cần chúng ta có thể rút, Phong Nhi ngươi cứ mở miệng. Tiêu giật nhìn thấy tần phong đã tính trước, tựa hồ có cái gì tất thắng lưu kế, lòng sinh hiếu kỳ. Đúng vậy a, đế sư, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Tần đại ca, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Tiêu vân thường, tô tinh đám người cũng là hiếu kỳ hỏi thăm. Vệ kiên không được chôn cất tâm kiếm thánh sở thương tổn, kiếm đạo cảnh giới rơi xuống, chưa chắc là đối thủ của ta. Về phần vệ ra những người khác, càng là không đáng để lo. Phiền thoái duy nhất là vệ gia sau Lương thiên mà giáo. Thần Phong ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, vừa cười vừa nói. Cho nên, muốn đối phó vệ gia, đầu tiên muốn đối phó thiên ma giáo. Thần Phong nói ra. Thần Phong mà nói, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Thần Phong lấy sức một mình, đối phó vệ gia coi như xong, hắn vậy mà muốn muốn đối phó thiên ma giáo. Phải biết, thiên ma giáo như mặt trời giữa trưa, ở Đại Húc Quốc cũng là thiên nhất đồng dạng tồn tại. Thần Phong lại muốn cùng thiên đấu. Ở tuyệt đại đa số người xem ra tần phong thật sự là không biết lượng sức đối mặt mọi người nghi vấn tần phong cười không nói phất phất tay nói ra ta lời đã nói xong mọi người tạm thời tàn đi mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn nhưng là tần phong không có nói tiếp ý tứ đành phải hậm hực tàn đi hoàn lang quặng mỏ chỗ sâu một cái bí ẩn vứt bỏ trong hầm mỏ tô tinh tiêu giật cùng tần phong ba người chính đang thương nghị phong nhi ngươi thật muốn đối phó thiên ma giáo ta cho rằng không phải lúc tiêu giật vội vàng nói ngươi có chút nóng vội Đúng vậy a, Thần sư đệ, Thiên Ma giáo nội tình cực kỳ thâm hậu. Ngươi khả năng còn không biết Thiên Ma giáo mang ý nghĩa cái gì? Tô Tinh cũng là giật nảy cả mình, hắn biết rõ Thiên Ma giáo là đáng sợ đến mức nào. Ha ha, Tiêu bà bá, Tô đại ca, liền các ngươi cũng bị lừa. Tần Phong lạnh nhạt nói, ta vừa mới mấy câu nói kia là vì lừa dối Thiên Ma giáo xếp vào ở trong lịch kiếm minh nội gián. Ta cũng không phải điền, làm sao sẽ đối phó Thiên Ma giáo? Mục tiêu của ta thủy trung chỉ có vệ gia a tô tinh cùng tiêu giật không khỏi liếc nhau một cái Chợt bọn họ đều tỉnh táo lại hỏi thăm vậy ngươi chân chính kế hoạch là cái gì rất đơn giản một bước ly dán vệ gia cùng thiên ma giáo quan hệ tiêu ba bã làm phiền ngươi tìm kiếm mấy người đi ra bên ngoài giải tin tức nói vệ gia cùng chúng ta nghịch kiếm minh vụn trộm kết minh như đồ làm loạn phản kháng thiên ma giáo đương nhiên lấy vạn tiêm ngân trí tuệ đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng nhưng là chúng ta nếu như đem vệ gia cùng Lịch kiếm minh giao dịch hoàn lang mỏ sắt sổ sách giao ra kết quả lại khác biệt ta hiểu rất rõ vạn tiêm ngân người này mười điểm đang nghi nhất định sẽ hoài nghi vệ gia có phản ý đến lúc đó ta đối vệ gia xuất thủ hắn rất có thể nhượng thiên ma giáo khoanh tay đứng nhìn thần phong chậm rãi nói ra kế ly dán ngưu kế hay tiêu giật ánh mắt loe sáng vỗ tay khen phong nhi ngươi quả nhiên lớn lên khó trách ngươi hủy khúc cầu toàn đáp ứng vệ gia yêu cầu vô lý đem hoàn lang khoáng thạch giá thấp bán cho bọn hắn nguyên lai like, ngươi đã sớm suy nghĩ xong cái mưu kế này thần sư đệ sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn ngươi không chỉ có kiếm pháp cao minh mưu trí cũng lợi hại sư huynh bội phục tô tinh liên tục gật đầu tán thưởng không thôi ba bất quá chỉ dựa vào đi một lần ở giữa tính liền muốn nhượng thiên ma giáo khoanh tay đứng nhìn phải chăng không đủ hồn thỏa tự nhiên còn có khác một cái kế sách tần phong ánh mắt nhìn qua tô tinh nói đại sư huynh Ngươi tìm mấy người, đi ra bên ngoài giải khắc một tin tức. liền nói ta ở vấn kiếm nhai có kỳ ngộ, gặp được một vị kiếm đạo cao nhân, rất có thể là cựu thiên kiếm thần. Cựu thiên kiếm thần. Tô Tinh cùng tiêu giật cực kỳ chấn động, ngu ngơ tại chỗ. Kiếm thần, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có ngàn năm đã không có người thấy chân chính kiếm thần. Tần phong vậy mà tại vấn kiếm nhai gặp được kiếm thần, chuyện này thực sự là quá kinh người, bị người khó có thể tin. Sư đệ Tô Tinh có chút chủ trừ. Đại sư Minh xin rửa theo ta nói đi làm ba ngày sau ta liền muốn lên đường phá vỡ vệ ra. tần phong chậm rãi nói ra hai chuyện này mời hai vị giúp ta làm tốt tốt sư đệ ngươi cứ việc yên tâm chỉ là đi ra bên ngoài giải tin tức tiêu giật cùng tô tinh lập tức vô bộ ngực đáp ứng xuống mộ bạch ngươi lại chống đỡ ba ngày ba ngày sau ta sẽ đi cứu ngươi tần phong trong lòng nói thẩm. ở lịch kiếm minh tận lực tuyên dương phía dưới ba ngày sau vệ ra cùng lịch kiếm minh cấu kết chuẩn bị tạo phản tin tức, đã là mọi người đều biết. Vệ Kiền Khôn kinh sợ, đến Lạc Kinh Hoàng cung tìm Vạn Tiêm Ngân giải thích. Vạn Tiêm Ngân đang bận bịu đuổi bắt tề nhạc, hơn nữa gặp vệ kiền khôn, cho nàng ăn một cái bế muôn canh. Bất quá, về sau Vạn Tiêm Ngân lại để cho nội thị truyền lời tới, nói cho vệ kiền khôn, hắn biết rõ vệ gia trung tâm, cũng sẽ không đem lời đồn để ở trong lòng. Nhưng là vệ kiền khôn tâm lý cũng hiểu được, nghi kỵ hạt giống đã ở Vạn Tiêm Ngân tâm lý gieo xuống. Về phần cái thứ hai tin tức, đại huyền đế sư tần phong ở vấn kiếm nhai gặp được cựu thiên kiếm thần truyền thụ kiếm đạo hắn truyền bá tốc độ càng là để người nhìn mà than thở đầu đường cuối ngõ tiểu lâu trà quán vô số người đều đang đàm luận chuyện này phần lớn người cho rằng cựu thiên kiếm thần quá hư vô phiếu miểu lời đồn đãi này không đủ để tin cũng có một một số nhỏ người cho rằng tần phong trẻ mang nhẹ liền là cao quý đế sư kiếm đạo tu vi càng là liên tiếp đột phá đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, sau lưng nhất định có danh sư truyền thụ nói không chừng là một vị kiếm thần. Rất nhiều người ôm thả tin là có, không thể tin là không thái độ, đi tới vấn kiếm tông trốn cũ, lại chỉ thấy được đổ sụp thành một vùng phế tích vấn kiếm ngai, cuối cùng không thu hoạch được gì, cũng không nhìn thấy kiếm thần thân ảnh. Chương 686, Thú bị nốt. Số lượng từ, 2085 thời gian đổi mới, 19-12-17-23h35. 3 ngày sau, một đạo kiếm quang phá không, đến Đại húc quốc Đông Phương một tòa núi cao trước ngọn núi này tên là vệ núi chính là vệ gia tổ địa. vệ gia đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này một tòa xa hoa vô cùng vệ gia trang viên tọa lạc tại vệ sơn nơi chân núi hạ kiếm quang trên không trung ngưng tụ hóa thành một tên hắc ý hiể thanh niên chính là tần phong tần phong chạm ở giữa không trung ánh mắt nhìn chăm chú vệ gia trang viên mộ bạch tần phong hiếp lại hai mắt cảm thụ được trong thiên địa kiếm ý y ba động tìm kiếm lấy hồn hoang kiếm khí tức hỗn độn kiếm hồn đối kiếm ý y rất lợi hại mất cảm Tần Phong rất nhanh liền tìm tới giang mộ Bạch bị giam giữ địa phương ở vào vệ gia trang viên phía dưới không tốt lắm hồn hoang kiếm khí tức rất lợi hại yếu ớt. Tần Phong sắc mặt biến hóa trước cứu mộ bạch Tần Phong thi triển kiếm ảnh đột hóa thành một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt lặng yên không tiếng động lẻn vào đến vệ gia trang viên đến đến trong địa lao địa lao trông coi tối cao chỉ có kiếm tôn cảnh giới vô pháp phát hiện Tần Phong tung tích hắn dễ như trở bàn tay liền lẻn vào đến địa lao chỗ sâu nhất địa lao lạnh lẽo ở ức. Tần Phong đến đến địa lao chỗ sâu nhất một cái to lớn trước cửa sắt, tay có chút phát run. Càng tiếp cận, Tần Phong càng là cảm giác được hồn hoang kiếm khí tức yếu ớt. Mộ Bạch, không nên xảy ra chuyện a. Tần Phong trong tay kiếm mang hiện lên, một kiếm chạm ở trên cửa sắt. Vệ ra là bắt nguồn xa, dòng chảy dài chú kiếm sư gia tộc, vốn liếng phong phú, cánh cửa sắt này chính là dùng cực kỳ hiếm thấy thiên huyền thép xây dựng mà thành, cực kỳ cường tráng, tầm thường kiếm thậm chí vô pháp trên cửa lưu lại dấu vết. Suy ba nhưng mà một lần này phiến danh xương kiên không có thể phá cửa sắt ở tần phong giới kiếm giống như giống như giấy bể ra tần phong đá văng ra phá toái đại môn đi vào địa lao Mở tối trong phòng giam có một cái to lớn lồng sắt lồng bên trong có một bóng người ngã trên mặt đất trên thân khóa lại hơn mười đạo xiềng xích có mấy cây xiềng xích từ hắn tì bà cốt mắt cá chân cổ tay xuyên qua đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất mộ bạch tần phong chậm rãi đi qua đi tới lồng sắt phía trước nhìn xem bên trong thân ảnh, hốc mắt không khỏi đớt ác. Đoạn thời gian trước, hai người phân biệt lúc Giang Mộ Bạch đã khôi phục lại phiên phiên thiếu niên bộ dáng, hăng hái, nhưng mắt thấy thân ảnh lại là hết sức gầy gò, xương bộc ra, trên thân trải rộng vết thương cùng máu tươi, không ít nhận ngược đãi. Mộ Bạch, Tần Phong một kiếm chém ra lồng giam quá lớn, đi vào, nhìn xem té xuống đất Giang Mộ Bạch. Giang Mộ Bạch trên cổ còn khóa lại vòng cổ, nội bộ mọc lên gai nhọn, thật sâu đâm vào đến thịt của hắn bên trong nhìn thấy giang mộ bạch bị người nhà họ vệ như chó đối lãi tần phong hai mắt phiếm hồng, lửa giận trong lòng cháy hừng hực ân nghe được tần phong thanh âm giang mộ bạch chậm rãi tỉnh lại mở to mắt nhìn thấy tần phong xuất hiện ở trước mặt nhất thời con mắt liền đỏ nước mắt chạy xuống đến hoảng loạn nói tần đại ca là ngươi thật là ngươi tần phong túi người cười gật đầu đúng vậy a mộ bạch ngươi chịu khổ ta tới cứu ngươi tần đại ca mau trốn ngươi mau trốn đây là bảy dập bọn họ bố trí hạ bấy dập liền sẽ chờ ngươi đến cứu ta nhanh mau trốn giang mộ bạch vô cùng kích động thấp giọng nói ta đã không cứu nổi tần đại ca ngươi mau trốn báo thủ cho ta muốn đi cùng đi tần phong vung kiếm chặt đứt giang mộ bạch trên người xiềng xích đem hắn dịu dắt đứng lên đang chuẩn bị rời đi lồng giam bang đương một cái càng lớn lồng sắt từ trên trời giang xuống đem tần phong cùng giang mộ bạch giam ở bên trong ha ha ha Ngoài cửa có một trận tiếng cười to chuyên gia. Vệ gia lão tổ kiếm đế vệ kiền khôn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến, vẻ mặt vẻ đắc ý. Vệ kiền khôn sau lưng, còn đi theo hơn mười cái vệ gia kiếm đạo cao thủ. Thần phong, người rốt cục rơi xuống ta trong tay. Vệ kiền khôn dương dương đắc ý, nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất nặng cảm tình, thực sự sẽ tới cứu tiểu tử này. Không hưởng công ta lưu hắn nhất mệnh. Thần phong, ngươi liên tục giết ta vệ gia hai vị gia chủ. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chết lợi cho hắn quá rồi. Muốn đem đầu của hắn mở ra, hướng về bên trong quan chú nước thép, tra tấn 77-49 ngày, mới có thể rửa sạch vệ da xỉ nhục. Vệ da kiếm đạo cao thủ môn, cũng đều là cười lớn tiếng nói. Tần Phong xa vào đến trong chúng đây, cũng không gặp một vẻ bối rối, phảng phất mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tần Phong, ngươi đã sắp chết đến nơi. Có gì ngôn gì muốn nói? Vệ kiên khôn quát. Gì ngôn sao? Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Ta chỉ muốn biết một sự kiện, năm đó hại chết phụ thân ta Tần Trúc, có hay không vệ ra phần?" "Ha ha ha, phụ thân ngươi Tần Trúc là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, là ta thân thủ đem hắn đẩy vào hỏa lò. Một lần này, ngươi hài lòng chưa?" Vệ Kiền Khôn phách lối hết sức, cười lớn tiếng nói, "Rất tốt." Tần Phong ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, "Vệ Kiền Khôn, ngươi chết không oan uổng. Buồn cười, "Ngươi đã thành cá trong chậu." còn dám lớn lối như vậy. Lần trước có táng tâm kiếm thánh lao già kia cứu ngươi, một lần này ta xem người nào tới cứu ngươi. Vệ Kiền khôn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Đối một bên một tên vệ gia trưởng lao nói, đem món đồ kia lấy ra, ta muốn nhìn một chút cho vui. Một tên vệ gia trưởng lao tiến lên, hai tay dâng lên một thanh kiếm, tạo hình cổ quái, kiếm thể hắc khí lượn lở, rõ ràng là một chuôi hồn hoang kiếm. Đinh. Vệ Kiền khôn tiếp nhận một thanh này hồn hoang kiếm, ngón trỏ trên hồn hoang kiếm bắn ra. Nhất thời có to rõ kiếm minh chuyển đến, Tần Phong nghe được kiếm này minh, không có cảm giác nào, chỉ là có chút mơ mịt không biết vệ Kiền Khôn đang làm cái gì. Nhưng là Giang Mộ Bạch chợt ở giữa hai mắt phản bạch, ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy, miệng sủi bọt mép. Mộ Bạch, ngươi đây là? Tần Phong đem Giang Mộ Bạch ôm vào trong ngực, cảm giác được hắn kiếm khí trong cơ thể hỗn loạn, giống như là tẩu hỏa nhập ma. Suy suy suy, Giang Mộ Bạch cơ bắp cấp tốc nâng lên đến, đem quần áo nứt vỡ, da thịt cũng thay đổi thành hắc sắc mọc đầy hát mau, hình thể cấp tốc bành trướng, hóa thành hồn hoang thú bộ dáng. Giang Mộ Bạch biến thành hồn hoang thú, bằng lớn như núi, chiếm cứ lồng giam hơn phân nửa không gian. Hắn cặp mắt tràn đầy tinh hồng, trong miệng phun bạch khí, tựa hồ hoàn toàn mất đi thần trí. ầm! Hồn hoang thú cự trảo vung lên, hướng về Tần Phong đập đi qua. Mộ Bạch, ngươi thế nào? Tần Phong lách mình tránh đi, nhìn chăm chú Giang Mộ Bạch biến thành hồn hoang thú, kinh ngạc nói: Đế sư Tần Phong, ngươi không phải đúc kiếm tông sư sao? chẳng lẽ không biết hồn hoang kiếm có mẫu kiếm tử kiếm phân chia kiếm trong tay của ta chính là mẫu kiếm là ta từ hàn kiếm sơn nơi đó ngựa tới vệ kiền khôn cầm trong tay hồn hoang kiếm cười to nói hồn hoang kiếm vậy mà cũng là tử mẫu kiếm hơn nữa tựa hồ là đa tử một bà mẹ kiếm thần phong một bên tránh né giang mộ bạch công kích thầm nghĩ trong lòng tử mẫu kiếm liền đã rất ít gặp huống chi là một bà mẹ đa tử kiếm càng là hiếm thấy bất quá Tần phong từ xích nguyệt giáo đúc kiếm trên điện tịch, đã từng thấy qua tương tự đúc kiếm phương pháp. Loại này đúc kiếm pháp cực kỳ tạ ác, hơn nữa 10 điểm huyết tinh, cần dùng đến huyết tế chi pháp. Một khi đúc thành, mẫu kiếm liền có thể khống chế tử kiếm. Hàng kiếm sơ một mực cầm trong tay mẫu kiếm, mượn chui kiếm này khống chế những hồn hoang kiếm chủ kia, để bọn hắn thành vì chính mình khôi lỗi. Chương 687, Hỏi Thiên Chi Uy Số lượng từ, 2335 thời gian đổi mới, 19 12 chín 30. hàng kiếm sơ dựa vào những cái này hồn hoang kiếm chủ biến thành hồn hoang thú trinh chiến tư phương đồ diệt đại húc hơn phân nửa tông môn thế gia ở đống xương trắng thành lập to lớn vân kiếm minh bây giờ cục thế hơi định hàng kiếm sơ liền có mới nối cũ đem hai tay nhuộm đầy máu tươi mất đi thần trí hồn hoang thú đóng ở các nơi trong địa lao giang mộ bạch trong tay hồn hoang kiếm so sánh đặc thủ, là đời trước hỏi kiếm tông đệ tử lưu lại cũng không thuộc về đông đảo tử kiếm một trong hàng kiếm sơ lừa dối giang mộ bạch ở hồn của hắn hoang kiếm lặng lẽ khắc họa xuống mới kiếm trận muốn khống chế hắn nhưng là giang mộ bạch kiếm tâm kiên định cứ thế mà tới đỉnh thậm chí thoát khỏi thú khu khôi phục hình người từ đó đạp vào liệp sát hồn hoang thú con đường giang mộ bạch biết rõ hóa thành hồn hoang thú mất đi nhân tính thống khổ hắn đi liệp sát hồn hoang thú kỳ thực cũng là vì siêu thoát đồng bạn nhưng là giang mộ bạch săn giết hồn hoang thú càng nhiều cắn nuốt hồn hoang kiếm cũng càng nhiều hắn nhận hồn hoang thú mẫu kiếm ảnh hưởng lại càng lớn ba lần này Vệ Kiền khôn vì đối phó Tần Phong, từ trong tay Hàn Kiếm sơ đem trôi này hồn hoang kiếm mẫu kiếm mượn đi qua, chính là vì Nhượng Giang mộ bạch hóa thành hồn hoang thú, mất đi thần trí về sau cùng Tần Phong chém giết, diễn một màn hảo hữu tương tàn tuyệt hảo tiết mục. Suy, thiết Xuy. trong lòng không gian quá nhỏ hẹp, hồn hoang thú công kích càng ngày càng cuồng bạo, cự trảo rơi xuống, Tần Phong né tránh không kịp, ở ngực bị vạch phá, xuất hiện số đạo huyết ngân. Ha ha ha! Tần Phong, ngươi không phải kiếm pháp thông thần, sắp phạt quyết đoán sao? người sao không hoàn thủ a đúng vậy a ngươi một kiếm giết giang mộ bạch dù sao hắn đã hóa thành hồn hoang thú không có khả năng khôi phục trưởng thành thần phong ngươi không phải tự xưng là chính nghĩa giang mộ bạch giết bao nhiêu người trên tay dính đầy bao nhiêu người vô tội máu tươi giết hắn thế thiên hành đạo a giang mộ bạch đã tần phong không dám hoàn thủ ngươi liền một bàn tay chụp chết hắn đem hắn ăn hết lồng sắt bên ngoài vệ gia kiếm đạo cao thủ môn tân tân hữu vị nhìn xem vừa ra trò vui Cao hứng bừng bừng lớn tiếng la lên mộ bạch xin lỗi rồi tần phong bị giang mộ bạch bước đến nơi hẻo lánh đã không chỗ lại trốn chỉ có thể xuất kiếm ngũ tuyệt thần kiếm quang mang nở rộ mũi kiếm chỉ hướng đối diện giống hồn hoang thu phát ra một tiếng kinh thiên gào thét há to miệng rộng hướng về tần phong căn ướt vạn kiếm luân hồi tần phong trường kiếm trong tay hóa thành vạn thiên kiếm ảnh hóa thành một đầu thông thiên huyền mãng đem hồn hoang thu vây khốn trong đó tần phong bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên về sau Vạn kiếm luân hồi uy lực càng mạnh. Hồn hoang thú bị nhốt trong đó, liền cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm ý giống như thái như núi đè xuống, đưa nó một mực đè thấp mặt đất, liền đầu đều không biết. Tần Phong một kiếm áp chế Giang Mộ Bạch, vệ ra mọi người nhìn thấy một màn này, không ai không phải hít sâu một hơi. Các ngươi đều đáng chết. Tần Phong ánh mắt lạnh như băng từ vệ ra một chúng cường giả trên thân đảo qua. Vệ ra kiếm tu đều không phải là tên soan sĩnh, nhưng là bị Tần Phong ánh mắt quét qua, cũng cảm giác được thấu xương băng hàn cả người lông tơ từng căn dựng thẳng thẳng lên trong đó có mấy cảnh giới hơi yếu kiếm tu hai đầu gối mềm lún cơ hồ muốn quỳ dạp xuống đất chớ hoảng sợ chỉ là một cái kiếm vương cũng dám lô mãng cái này lồng giam là ta hao tốn giá tiền rất lớn dùng kim quang thép chế tạo hết sức cứng rắn ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao đi ra vệ kiên khôn vung tay lên trên thân buộc phát ra kinh người kiếm thế vệ gia kiếm tu trên người áp lực lúc này mới đột nhiên giảm bớt tân phong song trưởng cùng nhau trên thân tách ra kim quang sau lưng có bát bộ thiên long thân ảnh hiện lên hắn hai tay nắm ở hàng rào nhìn qua hai bên một phần hàng rào liền vặn vẹo xuất hiện một cái hình người đại động thản nhiên từ bên trong đi ra vệ kiên khôn vừa dứt lời tần phong liền đã thoát khốn mà ra hắn lao đỏ mặt lên phảng phất bị người đánh liên tục mấy cái mặt thai qua hồi lâu vệ kiên khôn mới bình tĩnh trở lại ánh mắt nhìn chăm chú tần phong nói tần phong ngươi vừa mới thi triển là phật tông kiếm pháp thiên long bát kiếm đi phật tông kiếm pháp Cưng mánh dị thường, có thể phá ra kim quang thép lồng giam, chẳng có gì lạ. Bất quá, ngươi lấy vạn kiếm luân hồi vây khốn giang mộ bạch, trong tay ngươi thiên giai thần kiếm không thể lại dùng. Ngươi lấy thiên long bắt kiếm, không thể nào là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, miễn cho mất mặt. Đống nhiên một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đạo kiếm quang này thoạt nhìn phổ phổ thông thông, lại làm cho vệ kiền khôn trong lòng run rẩy, cảm giác được sợ hãi mãnh liệt cái này một đạo kiếm quang phảng phất có thể chém ra thương thiên hướng về vệ kiền khôn đỉnh đầu chạm sát mà đến keng vệ kiền khôn cầm trong tay hai màu trắng đen càn khôn kiếm ra sức tới cái này một đạo kiếm quang là thiên giai kiếm pháp làm sao có thể tụi liền ta cũng đều không hiểu thiên giai kiếm pháp hắn làm sao biết thiên giai kiếm pháp kiếm quang tiếp cận vệ kiền khôn cảm nhận được hết sức kinh khủng kiếm ý uy áp nhất thời quá sợ hãi mới rõ ràng thần phong thi triển lại là thiên giai kiếm pháp đạo kiếm quang này tốc độ quá nhanh quá nhanh vệ kiền khôn muốn né tránh đã không kịp chỉ có thể giơ kiếm đôi cứng vê anh kiếm quang trút xuống mà rơi vệ kiền khôn dưới chân nham thạch tầm vang phá thoái hóa vì một cái hô sâu giang giác giang giác liên tiếp rợn người tiếng xương nước vang lên vệ kiền khôn toàn thân rất nhiều xương vỡ vụn khoe miệng tràn ra một đạo máu tươi kiếm khí dư ba đem vệ kiền khôn bốn phía kiếm tu thổi bay ngã xuống đất thất linh bắt lạc bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng nhìn qua tần phong bọn họ đều không thể tin được vừa rồi vậy có hủy thiên diệt địa chi uy một kiếm là tần phong chém ra thiên giai kiếm pháp thật là thiên giai kiếm pháp vệ kiền khôn đỉnh đầu đai lưng bị kiếm khí chẳng đoạn tóc trắng tán loạn rối tung trên bờ vai lộ ra 10 điểm chật vật trong miệng tự lẩm bẩm chẳng lẽ truyền văn là thật thần phong chiếm được kiếm thần truyền thừa nếu không hắn thiên giai kiếm pháp là từ chỗ nào học được vấn thiên cửu kiếm đệ nhất kiếm nộ vấn thương thiên không hổ là thiên giai kiếm pháp Quả nhiên không tầm thường. Tần Phong gật đầu một cái, hắn lần thứ nhất thi triển Vấn Thiên Cựu Kiếm, đối uy lực của nó hết sức hài lòng. Vệ Kiền Khôn là kiếm đế, luận kiếm đạo cảnh giới, hơn xa Tần Phong. Chỉ băng vào một chiêu Thiên giai kiếm pháp, hoàn toàn không đủ để bù đắp giữa hai bên giống như danh trời đồng dạng kiếm đạo khoảng cách. Bất quá, Vệ Kiền Khôn được chôn cất tâm kiếm thánh trọng thương, kiếm đạo cảnh giới rơi xuống, chỉ một chút chạy xuống nhất giai, bây giờ tương đương với kiếm đạo ngũ trọng thiên đỉnh phong cùng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương tần phong ủy vào thiên giai kiếm pháp tự nhiên toàn diện áp chế vệ kiếm khôn lao tặc an ta kiếm thứ hai Thương thiên vô tình tần phong hai tay dơ cao tinh thuần nguyên khí hóa thành một trôi cự kiếm mang theo không có thể ngang hàng như thế hướng về vệ kiếm khôn đỉnh đầu chém xuống thiên giai kiếm pháp không thể địch lại mới vừa một kiếm đã để vệ kiếm khôn tâm kinh đảm hàn thủ trung cản khôn kiếm cuốn một cái đem nhượng đem bên cạnh vệ gia con cháu đẩy lên trước mặt mình để ngăn cản một kiếm này lao tổ cứu ta lao tổ chúng ta há lại một kiếm này đối thủ mười tên vệ gia kiếm tu đến thương thiên vô tình một kiếm này phía trước hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân không ngừng run rẩy tiêu liên vệ gia lão tổ cũng đỡ không nổi kiếm bọn họ làm sao có thể chống đỡ được đây rõ ràng là lão tổ để bọn hắn đi chịu chết bớt nói nhảm các ngươi ngăn không được một kiếm này chí ít suy yếu một kiếm này uy lực các ngươi cho dù chết cũng là vệ gia công thần có thể nhập vệ gia tổ phần vệ gia lão tổ không hề bị lay động lạnh lùng quát suy kiếm thứ hai thương thiên vô tình uy lực so nộ vấn thiên thiên chỉ có hơn chứ không kém thần phong không có nửa điểm trần trở, kiếm chiêu rơi xuống bị vệ kiền khôn làm thành bia đỡ đạn vệ gia kiếm tu nhất thời bị chém thành hai đoạn kiếm chiêu dư uy không giảm lần nữa đem vệ kiền khôn bao phủ trong đó nghịch chuyển càn khôn vệ kiền khôn không dám thất lễ dùng ra bản thân mạnh nhất kiếm chiêu càn khôn kiếm đâm về phía mặt đất Nhất thời mặt đất dâng lên hai màu trắng đen quan mang, hóa thành một cái thái cực đồ, đem vệ kiền khôn hộ ở trong đó. Keng, Một kiếm này đánh xuống, thái cực đồ ẩm vang phá thoái, hóa thành mảnh vỡ. Không có khả năng. Vệ kiền khôn ngửa đầu, nhìn chăm chú đâm đầu vào kiếm quang, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Hán đường đường càn khôn kiếm đế, chẳng lẽ muốn vẫn lạc nơi này. Chương 688, kiếm đế vẫn lạc. Số lượng từ, 2079 thời gian đổi mới. 19 12, 18, giờ 35 phút. Hôn hoang, cứu ta. Vệ kiên khôn khó địch nổi vấn thiên cửu kiếm chi huy, thời khắc nguy cấp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên hồn hoang mẫu kiếm. Và anh, trong tay hắn hồn hoang mẫu kiếm buộc phát ra đen nhánh kiếm mang, hướng về giang mộ bạch bay đi. Giang mộ bạch hóa thân hồn hoang thú, bị nốt ở trong vạn kiếm luân hồi, bị như núi kiếm ý chấn áp, không thể động đậy. Ba nhưng mà, cái này đen nhánh kiếm mang phảng phất không có thực chất, trực tiếp xuyên qua vạn kiếm luân hồi phong tỏa rơi xuống giang mộ bạch trên thân hống hống hống hôn hoang thú bị cái này đen nhánh kiếm quang bao phủ lại lên dị biến hình thể trở nên to lớn hơn trên thân da thịt phím hồng đôi mắt tràn đầy dã thú hung tàn kèm theo một tiếng khủng bố gào thét hồn hoang thú vậy mà xông ra vạn kiếm luân hồi thân thể khổng lồ hướng về tần phong sông đụng tới